Bảo bảo to mò mà nhìn mắt phòng học bên ngoài, phải biết rằng, đường tỷ tựa hồ cũng không phải thực nguyện ý cùng nàng đơn độc tiếp xúc, trên cơ bản mỗi lần nàng lại đây tìm nàng, bên người tổng đi theo một cái ném không xong kẹo mạch nha. Có việc, tiết nhược nhược hơi hơi nhấp nhấp miệng, khả năng liền nàng chính mình đều không có phát hiện, nhắc tới Lý đông thời điểm, nàng biểu tình hòa hoan không ít. Đừng như vậy nốc, tiết nhược nhược cũng không thói quen cùng bảo bảo ngồi ở một hối. Đàm luận một ít thân mật đề tài, bất quá nàng cùng bảo bảo quan hệ là thiên nhiên một tầng hiểm hộ. Từ nàng thông chi bảo bảo một chút sự tình, có thể giảm bất bảo bảo cùng linh năng giả quản lý cục tiếp xúc, làm ngoại giới tầm mắt càng thiếu đặt ở nàng như vậy dâu riêng một người trên người. Cho nên nàng tưởng ly bảo bảo xa một ít, đều làm không được. Lúc này nàng đã thông chi xong tin tức, dựa theo nàng ca tính, hẳn là bước nhanh rời đi phòng học mới đúng, nhưng nàng dễ ruổi trong chốc lát. Rõ ràng đã nửa đứng lên, lại làm trở về. Trên thế giới này, chân chính quan tâm người của ngươi, chỉ có người ba mẹ ngươi, ngươi có thể trợ giúp rất nhiều người, bọn họ sẽ cảm kích ngươi, ngươi hy sinh, bọn họ sẽ nhớ lại ngươi, nhưng kia đều là ngắn ngủi, chỉ có cha mẹ ngươi, quang đời còn lại đều sẽ sống ở thống khổ bên trong. Nàng túi đầu, nhìn chính mình mũi chân, giờ phút này nàng ăn mặc một đôi tân dày. Người khác đều sẽ không giống bọn họ như vậy. Ta cũng sẽ không. Tiết nhược nhược đem tầm mắt từ dày mặt trên dịch khai, nhìn về phía bảo bảo. Không phải đặc biệt quan trọng tình huống, quản lý cục sẽ không tìm nàng, bởi vì bọn họ sợ bảo bảo năng lực tiết lộ, mỗi một lần sẽ thông chi nàng qua đi, kia tất nhiên là bởi vì có đáng sợ sự tình phát sinh. Đây là tiết nhược nhược lần thứ hai nhắc nhở nàng. Nàng biểu tình như cũ lạnh như băng, thật giống như nàng vừa mới nói câu kia nàng cũng sẽ không giống nhau. thận không thể toàn thân trên dưới tràn ngập chính mình thái độ. Nàng một chút đều không quan tâm nàng, một chút đều không. Khả năng nói ra nói như vậy, thật là một chút đều không quan tâm sao. Ta biết đến. Bảo bảo thanh âm thực mềm, nghe đi lên ngoan ngoãn, nhưng tiết nhược được biết, cái này tiểu ngốc tử một chút đều không thông minh. Thật giống như kia hai nhân cha sau khi chết, nàng lần đầu tiên trụ tiến nhà nàng giống nhau. Nàng một chút đều không sợ hãi trong nhà thêm một cái kẻ xâm lấn cấp đi nàng đồ vật, nàng đem ăn ngon nhất tôm kẹp cho nàng ăn, giáo nàng sử dụng những cái đó đối nàng tới nói xa lạ tắm vòi sen công cụ, nàng ở tạm cái kia trong phòng, còn phóng một kiện tẩy thực sạch sẽ, thơm nào ngả táo ngủ. Lúc ấy, Tiết Nhược Nhược liền cảm thấy trước mắt cái này nữ hài tử thực ốc. Nàng nếu là hư một chút, rất có khả năng trang đáng thương từ đây trụ hạ liền không đi rồi, nương nàng đồng tình. Làm kia đối vợ chồng lưu lại chính mình, sau đó, nàng sẽ nỗ lực làm so nàng càng tốt, ở thông thường ở chung trong quá trình, dần dần làm kia đối vợ chồng đối chính mình sinh ra cảm tình. Người xấu, sẽ không bởi vì nàng là người tốt liền mềm lòng, thậm chí còn có, nàng có thể cho nàng biến mất trên thế giới này. Kỳ thật này cũng không khó. Tiết Nhược Nhược nhìn trước mắt cái này ngốc bạch ngọn, tuy rằng đối phương ứng thực hảo. Nhưng từ nàng đối mặt con tê tê liền bại lộ chính mình chuyện này thượng xem, nàng căn bản là làm không được nguy cơ trước mặt chỉ lo thân mình. Nàng vừa mới nói những lời này đó, khả năng như cũ nói cho một cái ngốc tử nghe. Tiết nhược nhược nhấp nhấp môi, xoay người rời đi phòng học. Buổi tối tan học sau, bảo bảo cùng tiết nhược nhược một khối xuất hiện ở linh năng giả trong cục quản lý. Hiện tại tiết nhược nhược chính là bảo bảo hiểm hộ, bởi vì hai người đường tỷ mỗi thân phận. Muốn leo lên trở thành linh năng giả đường tỷ bảo bảo luôn là dính ở bên người nàng, bao gồm nàng tới linh năng giả quản lý cục lĩnh cùng tháng tu luyện tài nguyên thời điểm. Không ai đi vào phòng họp, bên trong im ắng, thậm chí còn không có bật đèn. Bảo bảo nhữ nhữ mày Thông chi thời gian là 6 giờ rơi a Tiết nhược nhược nhìn nhìn di động thượng thời gian, cái kia linh năng giả thông chi nàng xác định là thời gian này không có sai, bởi vì bảo bảo hiện tại đã niệm cao tam duyên cớ. Lao sư thường xuyên dạy quá giờ, nàng vẫn luôn chờ đến bảo bảo tan học, chờ hai người đuổi tới quản lý cục thời điểm, đã là 6 giờ 37 phân. Chúng ta đi cục trưởng văn phòng đi. Bảo bảo cũng không có nghĩ nhiều, không phải nàng cảnh giác tâm không cao, mà là ở linh năng giả trong cục quản lý. Ở cái này theo lý thuyết là toàn thị an toàn nhất địa phương, nàng thật sự là thăng không dậy nổi cảnh giác tâm lý. Đáng tiếc, không chờ các nàng rời đi này gian văn phòng. liền cảm giác cổ đau xót, ngay sau đó trước mắt tối sầm, song song mất đi ý thức. Ước hơn 10 phút về sau, đồng dạng bởi vì đi vào linh năng giả trong cục quản lý, hơi chút thả lỏng chút vài vị người bảo vệ nhận thấy được bảo bảo máy định vị ảm đạm xuống dưới, ý thức được tình huống không đúng, chạy nhanh nhằm phía phòng họp, lúc này, trong phòng hội nghị im ắng, nơi nào còn xem tới được hai cái nữ hải tử thân ảnh đâu. Một lát sau... Toàn bộ quốc gia biết bảo bảo tồn tại cao tầng tất cả đều bị kinh động. Một cái độc nhất vô nhị dị năng giả, một cái vì quốc gia làm rất lớn cống hiến anh hùng, cư nhiên ở thành phố Quảng Linh năng giả trong cục quản lý bị mang đi, còn bị hủy diện sở hữu dấu vết, này quả thực chính là một quốc gia sỉ nhục. Chuyện này sau lưng, chỉ sợ còn có bên trong cao tầng nhân viên làm phản. Hiện giờ, đem bảo bảo an toàn mang về tới đã trở thành trọng trung chi trọng, Đến nỗi những cái đó bên trong sâu mọn, chỉ chờ đem bảo bảo an toàn mang về sau đi thêm điều tra xử trí. Bảo bảo cảm thấy chính mình giống như lâm vào một cái rất dài rất dài cảnh trong mơ, cảnh trong mơ, nàng lấy người đứng xem thân phận, xem xong rồi tiết bảo bảo ngắn ngủi cả đời. Ở thế giới kia, tiết bảo bảo chết ở biến dị con tê tê công kích vườn trường ngoài ý Môn chung bởi vì đang lẩn trốn ra trường học thời điểm không cẩn thận té ngã một cái, bị mặt sau tê đi lên đồng học giống đạp. Vừa vặn quăng ngã đoạn xương sườn nghiêng cắm vào phổi bộ, tuy rằng thực mau liền có học sinh đem nàng nâng lên, mang theo nàng cùng nhau chạy trốn tới trường học bên ngoài, nàng vẫn là bởi vì cứu giúp không kịp thời chết mất. Tiết bách lý cùng mau yếu phương liền như vậy một cái nữ nhi, nàng đã chết, hai vợ chồng già cánh mạng cũng bị mang đi một nửa. Bọn họ thực không đạo lý mà giận chó đánh mèo ở tiết nhược nhược trên người, nàng không phải linh năng giả sao, nàng không phải đặc biệt lợi hại. bị lao sư lưu lại cùng nhau tấn công kia chỉ biến dị con tê, tê sao, nếu nàng cũng đủ lợi hại, như thế nào sẽ chế phục không được kia chỉ con tê, tê thế cho nên bọn họ nữ nhi đang lẩn trốn thoán thời điểm bị người dâm hắn mà chết đâu. Loại này giận cho đánh mèo thực không có đạo lý, nhưng thiết nhược nhược vẫn là bị bắt thừa nhận rồi. Bảo bảo nhìn kia một hồi áp lực ngộng, bên trong người vớ vẩn mà lại chân thật, nàng ý thức được, đây là vốn dĩ có chuyện. Này lại là một cái cho rằng bối cảnh thế giới, cứ như vậy, tam hoa xuất hiện cũng có giải thích, bởi vì cùng cái tác giả dưới ngòi bút hai bộ, không ít giả thiết bởi vì tác giả lười biếng mà thông dụng, âm sai dương sai hạ, liền có tam hoa giải đến ngàn năm thọ mệnh. Bảo bảo cảm thụ được cha mẹ bởi vì mất đi nàng mà gần như hỏng mất sinh hoạt, nàng không có biện pháp oán giận cha mẹ không lý trí, nhưng nhìn bị vô số lần khó xử đường tỷ nàng lại không có biện pháp bất đồng tình. Tại đây sự kiện thượng, đối phương xác thật quá mức vô tội. Nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi này đoạn cốt truyện nhanh chóng hiện lên. thực mau, nguyên bản cốt truyện, liền đại khái ở nàng trong đầu sẽ qua. mươi 148 linh khí sống lại. nay buồn vai chính cư nhiên là cái kia luôn là cợt nhả đi theo tiết nhược nhược bên người Lý Đông, có thể là bởi vì đối phương vừa mới xuyên qua không lâu liền phân đi linh năng ban duyên cớ Bảo bảo thật đúng là không có từ đối phương trên người nhìn ra bất luận cái gì khác thường tới. Nay một quyển chính là một quyển tiêu chuẩn nam tần thăng cấp đánh quay văn, bởi vì tác giả là lần đầu tiên từ nữ tần ngôn tình vượt qua đến nam tần duyên cớ, cảm tình diễn phong phú tinh tế rất nhiều, cũng có khác với đại đa số chuyện ngựa giống. Nam chủ lý đông từ đầu đến cuối cũng chỉ thích tiết ngược ngược, dùng hơn phân nửa quyển sách thời gian, đem nàng từ nguyên bản lạnh như băng xương triển thành nhiều chỉ nhu. Kết cục. ly đông cùng tiết nhược nhược đều trở thành toàn cầu đứng đầu linh năng, giả, hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Mà chỉ là làm phong nền xuất hiện tiết ba Mao mẹ tồn tại đều chỉ là vì đột hiện nữ chính chọc người chịu mến thân thế bối cảnh, đến sau lại, dần dần bị tác giả xem nhẹ. Nhưng một đôi mất đi con gái duy nhất, ở hỗn loạn tân thời đại cách cục lại không có tự bảo vệ mình năng lực vợ chồng, lại có thể hảo đi nơi nào đâu, duy nhất làm bảo bảo vui mừng chính là dựa theo số rất ít miêu tả. Nữ chính tiết nhược nhược đối với này đối đã từng bỏ nuôi nàng thúc thúc thầm thầm còn tính giữ gìn, mặc dù bọn họ lần lượt bởi vì tiết bảo bảo chết giận cho đánh mèo với nàng, cũng không có nghĩ tới khiển trách trả thù bọn họ. Bảo bảo đã trải qua như vậy nhiều thế giới, từ nguyên tắc kết cục tới xem, này một đời cha mẹ kết cục cư nhiên còn xem như tốt. Mặc dù biết chính mình ở trong nộng, bảo bảo cũng nhịn không được cười khổ, mỗi một đời đều có một đôi nguyên bản kết cục cực thảm cha mẹ. Mỗi một đời nguyên thân cũng đều là tuổi còn trẻ liền mất sớm mệnh cách, này trong đó, có phải hay không cũng có một ít liên hệ đâu. Dần dần, ý thức bắt đầu trở nên rõ ràng, tuy rằng không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được một ít phát sinh ở chính mình trên người sự. Các nàng giống như bị nhốt ở một cái bịt kín trong hoàn cảnh, trong không khí tràn ngập tiêu thạch, bùn đất chờ phức tạp hương vị, bên thai có rất nhiều người tới tới lui lui trải qua thanh âm. Làn da truyền đến bén nhọn đau đớn cảm, nàng có thể cảm giác được, trong cơ thể máu ở bị một chút rút ra. chờ bảo bảo hoàn toàn tỉnh lại, đã là ban ngày về sau sự tình. Đập vào mắt là một mảnh vương bức xi si măng tường, duy nhất một cái thông khí khẩu, chính là trong đó một mặt tường thể thượng đào ra bàn tay đại cửa, mỏng manh ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến nhỏ hẹp phòng nội. ngươi tỉnh, nhìn thấy nàng mở to mắt, tiết nhược nhược từ trên tường nhảy xuống. Dường như không có việc gì mà đem bởi vì muốn phàn ở trên tường Xuyên thấu qua cửa tìm hiểu phần ngoài hoàn cảnh Bị thô lệ xi si mang tường thể sát phá đôi tay đặt ở phía sau Nàng so bảo bảo trước thời gian tỉnh lại gần nửa tiếng đồng hồ Thực xin lỗi, là ta sai Tiết nhược nhược hít sâu một hơi truyền đạt tin tức người trung gian vẫn là cái kia người trung gian Nhưng nàng như cũ có sai Biết rõ bảo bảo năng lực đặc thù Bất luận cái gì truyền lời nàng đều hẳn là tìm tới mặt luôn mãi xác nhận mới đúng. Nhưng chuyện này cũng quái không đến tiết nhược nhược trên đầu, nàng lại thông minh, cũng chỉ là một cái không có thành niên hài tử, sao có thể sẽ nghĩ đến người trung gian làm phản, nghĩ đến người có tâm sẽ ở linh năng giả trong cục quản lý đối bảo bảo xuống tay. Cùng ngươi không có quan hệ, nghiêm khắc lại nói tiếp, ngươi cũng bị ta liên lụy. Bởi vì dược vật quan hệ, sau khi tỉnh dậy, bảo bảo đầu góc như cũ có chút hôn hôn trầm trầm. Muốn đứng lên thời điểm, thiếu chút nữa trước mắt tối sầm, lại lần nữa ngất qua đi. Bọn họ chịu ngươi vết. Tiết nhược nhược tiến lên một bước đỡ nàng, sớm tại tỉnh lại sau trước tiên, nàng liền kiểm tra rồi hai người thân thể, nàng trên người. Nhưng thật ra không có quá nhiều biến hóa, mà tiết bảo bảo hai tay cánh tay tĩnh mạch chỗ đều có kim đâm quá dấu vết, hiển nhiên là hôn mê khi bị người rút máu. Mơ mơ màng màng thời điểm, nhưng thật ra từng có bị rút máu cảm giác. Bảo bảo cũng không có quá mức kinh ngạc, bất quá những người đó khả năng phải thất vọng, nàng năng lực liền nàng chính mình cũng giải thích không rõ, chỉ dựa vào mấy quan huyết, sao có thể nghiên cứu ra tới đâu. Vừa mới ta quan sát một chút bên ngoài, xi măng phòng ngoại vẫn là xi măng phòng, có thể là kiềng kỵ ngươi năng lực đi, phụ cận này phiến đều dùng xi măng đổ bê tông quá, phòng ngừa có động vật vào nhầm. Chào bảo bảo người hiển nhiên thực hiểu biết nàng năng lực. Biết bên người nàng có một con lợi hại biến dị lao thử, có thể thao tác chuột đàn, sợ bảo bảo bị tìm được, dứt khoát liền đem nơi này tất cả đều dùng xi măng đổ bê tông lên, chỉ chưa như vậy một cái nho nhỏ lỗ thông gió, mà lỗ thông gió ngoại, cơ hồ lại là bịt kín hoàn cảnh. Chúng ta chẳng lẽ dưới mặt đất, bảo bảo cảm thấy ngực dầu dĩ, có điểm hô hấp không lên cảm giác, này khả năng cùng sức chịu nén hoặc là không khí mật độ có quan hệ. Bởi vì tầm mắt tối tăm duyên cớ, bảo bảo cũng chỉ có thể tay dựa, sờ soạn bên người đồ vật, phán đoán chính mình vị trí hoàn cảnh. Những người đó quả nhiên thực hiểu biết các nàng tỉ muội tình huống. Này một gian trong phòng, không có bất luận cái gì kim loại tồn tại. Duy nhất một cái có thể cho các nàng đi ra ngoài kia nói lại môn, cũng là dùng cự thạch sở làm. Ở bên ngoài có thạch sử chống dưới tình huống. Trong phòng hai cái nữ hài hoàn toàn không có biện pháp dựa vào chính mình lực lượng. đẩy ra Thật là đủ cẩn thận, liền cái ca mạ giặt đều không có trang. Bảo bảo đánh giá một vòng, chỉ có thể từ bỏ, những người đó quá mức cẩn thận, ngay cả ca mạ giặt cực kỳ chút ít kim loại đều tính kê tới rồi, ở bảo đảm bọn họ ra không được dưới tình huống, liền ca mạ giặt đều không có trang bị. Bất quá bảo bảo biết, này cũng không đại biểu những người đó thả lỏng giám thị, có lẽ liền tại đây gian phòng ở ngoài, còn có vô số người thủ đâu. Bởi vì bị chịu rất nhiều huyết duyên cớ, bảo bảo chỉ vòng quanh phòng đi rồi một vòng nhỏ, liền cảm thấy có chút tròn váng, nàng bị bắt lại lần nữa ngồi xuống trên mặt đất. Lúc này đây thật là ta liên lụy ngươi. Bảo bảo cười khổ nói khiểm, nếu không phải bởi vì nàng, tiết nhược nhược cũng không đến mức cuốn tiến trận này phiền thoai tới. Nếu không phải ta, người tương lai sẽ thương hảo. Bảo bảo hàm hồ mà nói, nàng biết tiết nhược nhược tương lai. Bởi ra ngọt sẽ hòa tan sở hữu trước nửa đời mang đến cực khổ. Lý Đông nhìn qua là cái hôn không tiếc nhưng đối tiết nhược nhược là thật tốt. Tiết nhược nhược hiển nhiên cũng đã kiểm tra quá phòng gian hết thể đồ vật, nhìn thấy bảo bảo ngồi xuống, nàng cũng dứt khoát mà ngồi xuống trên mặt đất tiết kiệm thể lực. Trong phòng, nhất thời có chút an tĩnh, chỉ nghe được đến hai người hô hấp thanh âm. Càng là như vậy yên tĩnh tối tăm hoàn cảnh, càng có thể kích phát người nói hết dục Sẽ không tốt. Thật lâu sau lúc sau, Tiết Nhược Nhược đột nhiên mở miệng. Ngươi biết không? kia hai người. Có thể nói là ta hại chết. Phong bế trong hoàn cảnh, lại thấp thanh âm, cũng có vẻ thập phần văng dội thậm chí còn mơ hồ có thể nghe được tiếng vang. Ta thật sự thực hâm mộ ngươi. Như vậy tối tâm hoàn cảnh hạ, Tiết Nhược Nhược không cần lo lắng đối phương nhìn đến chính mình bởi vì ghen ghét trở nên xấu xí gương mặt, nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên sẽ đem cái này nguyên bản tính toán giấu giếm cả đời bí mật nói cho cái này cũng không như thế nào quen thuộc đường mội. Ta biết khí than bay hơi, biết nữ nhân kia không có ninh thượng van, biết trong nhà duy nhị cửa sổ, đều bị nam nhân kêu bởi vì không nghĩ thấy phong vỉ từ cấp đóng lại. Ta tưởng bọn họ nhanh lên chết. Tiết nhược nhược cười nhạo một tiếng, tiếng cười lương bạc cực kỳ, làm người có một loại phía sau lương tê dại cảm giác. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn ở tỉnh lại sau sẽ điểm yên, mới vừa nghe được phòng ở nổ mạnh tin tức khi, ta lo lắng ở tại cách vách người sẽ bị thương, sẽ chết, à. Ta chẳng lẽ còn có lương tâm sao? Nàng không cần bảo bảo cho trả lời, chỉ là có chút sự tình nghẹn lâu lắm. Bọn họ đã chết. Ta thật cao hứng, ta thật sự thật cao hứng. Vì cái gì, ta là như vậy nhân gia nữ nhi, ta thật sự thật sự thực hâm mộ người. Nghe xong tiết nhược được nói, bảo bảo lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, không phải sợ hãi, mà là có chút không biết làm sao đau lòng. Khả năng bởi vì ở kia hai vợ chồng sau khi chết, nàng từ hàng xóm nhóm nhàn ngôn toái ngữ càng thêm hiểu biết đến kia hai vợ chồng là cái dạng gì người. Biết tiết nhược nhược sinh hoạt xa so nàng trong tưởng tượng còn muốn bi thảm gian nan, cho nên mặc dù biết kia hai người nguyên nhân chết có tiết nhược nhược quạt gió thêm tuổi, nàng cũng không có biện pháp đáng thương bọn họ. Nàng thậm chí còn cảm thấy, tiết nhược nhược làm không sai, nếu nàng là nàng, khả năng cũng sẽ ở nhìn thấy tiết lộ khí than ống dẫn không có đóng cửa thời điểm, lựa chọn coi thường. Đương nhiên, nàng cũng có thể sẽ lựa chọn dùng pháp luật bảo hộ chính mình, chỉ là này một cái lộ, ở hoa hạ tình hình trong nước hạ, đi lên rất khó. Hơn nữa nàng là một cái từng có vài thế trải qua đại nhân, tiết nhược nhược chỉ là một cái 16 tuổi hải tử. Dựa vào cái gì làm nàng ở tao ngộ như vậy nhiều sự tình sau, còn giống một cái thánh nhân đâu?" Nàng xê dịch, cánh tay kề sát bên người nữ hải Xi măng trong phòng có chút lạnh, bảo bảo hơi béo, tính nóng tương đối hảo, nàng dựa quá khứ thời điểm, thiết nhược nhược cảm giác được cấm áp, nàng cả người đều bởi vì bảo bảo cái này động tắc cứng lại rồi. Phía trước thật sự chưa nói sai, ngươi thật đúng là ngốc, ngươi hẳn là sợ ta." Nàng nhấp môi, hốc mắt đều nổi lên hơi ẩm. nhưng miệng như cũ ngoan cố muốn chết, nói không nên lời một câu mềm mại nói tới. Ngươi tin tưởng ta, quá khứ cực khổ đều là qua đi, người tương lai sẽ thực mỹ. Bảo bảo ôm lấy tiết nhược nhược bả vai, kỳ thật người hâm mộ ta cũng không sai, ta người này vận khí luôn luôn đều khá tốt, lần này bị trảo thuần túy chính là ngoài ý muốn, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định có thể được cứu trợ. Bảo bảo đối với nữ chủ quang hoàn có tin tưởng, tiết nhược nhược tốt xấu cũng là nữ chính. Sao có thể dễ dàng chết đâu, có lẽ lại quá không lâu, sẽ có người tìm được các nàng, đem các nàng cứu ra đi. Đương nhiên, nay cũng chỉ là nàng một cái tốt đẹp chờ mong, là vì khích lệ chính mình, cũng là vì khích lệ tiết ngược ngược. Bất quá các nàng cũng không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở người khác trên người. Đại hoàng khíu giác thực hảo, bất quá làm nó căn cứ khíu giác tìm được ta, khả năng yêu cầu một chút thời gian, hơn nữa cũng không biết. Những người đó có thể hay không thiết hạ quá yêu nhiều manh mối. Bảo bảo muốn rời đi tiết nhược nhược lực chú ý. Từ từ, khiu giác. Bảo bảo nghĩ tới chính mình mơ mơ màng màng thời điểm ngửi được những cái đó hương vị. Bùn mùi tanh trọng, còn có một ít cùng loại thuốc nổ tiêu thạch hương vị, nhàn nhạt gì sát vị. Lại kết hợp nàng lúc này cảm thấy khó chịu hoàn cảnh, bảo bảo ẩn ẩn sinh ra một loại suy đoán. Nhược nhược, ngươi năng lực có bao nhiêu cường? Có thể hay không cảm nhận được một khoảng cách ngoại kim loại phản ứng. Bảo bảo khẩn trương hỏi. Nhược nhược. Tiết nhược nhược lần đầu tiên bị người như vậy thân mật xưng hô, cũng may hoàn cảnh tối tam, bên người người nhìn không tới nàng quân bách. Chương 149 linh khí sống lại xong. Vì cái gì hỏi như vậy? Tiết nhược nhược thanh âm có chút khàn khàn. Ta có điểm hoài nghi, chúng ta khả năng đang ở Đại Lam Bình kia một mảnh vứt đi quạt mỏ. Bảo bảo không phải thực khẳng định mà nói. các nàng hiện tại thân ở hoàn cảnh trừ bỏ bởi vì lâu dài không thông gió sinh ra múc cũ hương vị ngoại cơ hồ không có mặt khác kỳ quái khí vị nhưng bảo bảo ở hôn mê trùng rõ ràng ngửi được quá rất nhiều hỗn độn hương vị những cái đó hương vị liên tục thời gian còn không ngắn nàng hoài nghi này đó xi si măng đổ bê tông phong bế phòng đang đứng ở cái kia vị trí chi gian này đó xi si măng tưởng cũng là sắp tới mới bởi vì những người đó điều tra rõ ràng nàng năng lực Vì khắc chế nàng mới đổ bê tông tốt. Vì thế nàng đem chính mình mang nhập đến những người đó thị giác chung, kết hợp hiện có manh mối, bắt đầu phỏng đoán nếu nàng là bọn họ, sẽ đem nàng nuốt ở địa phương nào. Vì khắc chế nàng năng lực, khẳng định muốn tận khả năng tránh cho động vật tương đối nhiều địa phương, vạn nhất gặp được cái gì thể tích tiểu nhân biến dị động vật, làm nàng truyền bá tin tức đi ra ngoài, vậy không xong, cho nên nơi đó tốt nhất miểu không dân cư, không có một ngọn cỏ. Ít người, bùn đất vị, tiêu thạch vị, dì sát vị, còn có khả năng dưới nền đất vị trí. Kết hợp này một ít suy đoán, nàng trong đầu dần dần hiện ra một cái tương đối phù hợp suy đoán, đó chính là đã vứt đi Đại Lam Bình khu vực khai thác mỏ. Thành phố Quảng khoáng sản tài nguyên rất ít, duy nhất kêu được với hào Đại Lam Bình khu vực khai thác mỏ cũng bởi vì phía trước không có tiết chế khai thác biến thành phế hố, hơn nữa lúc trước nhận thầu quạng mỏ lão bản có vấn đề. Ở khai thác khoáng thạch khi vô số lần vi phạm quy định thao tác, đem nguyên bản hảo hảo hầm làm vỡ nát, khắp nền đều bị đào lạn, còn ở 3 năm trước đây bạo phát cùng nhau siêu đại quạng mỏ sụp xuống sự kiện, dẫn tới lúc ấy còn ở giếng mỏ công tác 13 danh thợ mỏ. Bị chôn sống. Bởi vì cái này cực kỳ ác liệt sự kiện bùng nổ, vị kia lão bản cùng hắn phía sau ô dù mới bị chóc nã. Lúc ấy, Đại Lam Bình quạng mỏ bởi vì quá mức khai thác cũng đã tiếp cận vứt đi. Hơn nữa nhận thầu Lão Bản bị bắt lấy để tội, cái này khu vực khai thác mỏ cứ như vậy không chí xuống dưới. Lại bởi vì nền tổn hại nghiêm trọng, muốn một lần nữa khai phá này một mảnh đất chống yêu cầu đại lượng tài chính đầu nhập tu bổ duyên cớ, hiện tại này một mảnh mà chính là thành phố Quảng Chính phủ trong tay Lão Đại Khó, vẫn luôn là đãi khai phá hạng mục Theo Bảo Bảo hiểu biết, này một mảnh hiện tại hẳn là không ai cư trú, phải biết rằng... Đại Lam Bình nơi này nguyên bản cũng có một ít cũ xưa nhà dân, nhưng bởi vì hầm ngầm quá nhiều tổn hại cơ sở duyên cớ, này một mảnh rất nhiều nhà dân đều xuất hiện nền hạ hãm, tường thể cái khe hiện tượng, biến thành nguy phòng. Chính phủ đã sớm đem nguyên bản ở nơi này người di chuyển đi rồi, hiện tại này một mảnh là chân chính không có người sinh sống. Bùn đất, quạt mỏ khai thác yêu cầu dùng đến hỏa dược di lưu tiêu thạch hương vị. vớt đi khai thác công cụ năm này tháng nọ sau sinh ra dị sắt hương vị. Này hết thảy, tựa hồ đều đối thượng. quặn mò sao? Tiết nhược nhược hiếp lại mắt, như suy tư gì? Ta có thể thử một lần. Những lời này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ sẽ khiến cho nhiều mặt chấn động. Phải biết rằng, tuyệt đại đa số thức tỉnh rồi kim loại hệ dị năng linh năng giả đều chỉ có thể thao tác đã luyện hóa ra tới kim loại, đem này ở chất lỏng cùng thể rắn chi gian chuyển biến. Thao tác này hình dạng ở bọn họ vẫn là khoáng thạch thời điểm, muốn thao tác chúng nó, nói dễ hơn làm. Bảo Bảo vừa mới xem qua nguyên tắc nội dung, tự nhiên biết Tiết Nhược Nhược có thể làm được, thân là nữ chính, trừ bỏ bi thảm thân thế ngoại, nàng đương nhiên cũng có được xứng đôi nam chủ lực lượng. Chẳng qua Bảo Bảo không rõ ràng lắm, hiện tại Tiết Nhược Nhược có thể làm được hay không điểm này, ở nghe được đối phương mở miệng sau, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tiết Nhược Nhược nhắm mắt lại, Dựa tinh thần lực cảm giác quanh mình kim loại nguyên tố, sớm tại nàng thành tỉnh thời điểm cũng đã cảm giác qua, bất quá lúc ấy nàng lực chú ý đều tập trung ở phụ cận mấy mét hoàn cảnh nội, chủ yếu là mắt thường có thể thấy được này một mảnh khu vực. Nàng không dám quá mức hao phí linh năng, để tránh đến lúc đó không có một chút tự bảo vệ mình năng lực, nhưng hiện tại bảo bảo nói như vậy, nàng cũng nhận đồng đối phương cái này suy đoán, tự nhiên quyết định được ăn cả ngã về không. Dùng chính mình sở hữu linh năng đi tra xét phủ cận hoàn cảnh. 1 mét, 5 mét, 10 mét. thẳng đến kéo dài đi ra ngoài gần 12-13 mệ thời điểm, rốt cuộc cảm nhận được không ít kim loại nguyên tố đáp lại. Rất ít, nhưng là dầm dạm, kéo dài ra một tảng lớn. Lúc này, nàng có thể khẳng định, bảo bảo suy đoán là chính xác, các nàng hiện tại liền ở vào mỗ một mảnh vứt đi quan mỏ, cực đại khả năng chính là đại lam bình phế quạng. Chính là biết này đó. Các nàng lại nên như thế nào đem cái này tin tức truyền đạt đi ra ngoài đâu. Tiết nhược nhược dần dần từ kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, nàng không có lại tiếp tục dò xét, mà là bảo lưu lại cuối cùng còn sót lại một ít linh năng, hơn nữa bắt đầu thông thả mà tu luyện, đền bù phía trước hào phí linh năng. Ta nhớ rõ phía trước từng có tin tức, chính phủ cưỡng bách khu vực khai thác mỏ phụ cận cư dân rời. Bảo bảo tiến đến tiết nhược nhược bên hai, cực kỳ nhỏ giọng mà nói. nay một mảnh khu vực khai thác mỏ phía dưới tất cả đều là rầm dạm quạng mỏ giếng mỏ liền kém bị đào thành cái sàng vốn là không vững chắc quặng mỏ hơn nữa mấy năm nay nước mưa không ngừng ăn mòn chỉ sợ đã bất kham gánh nặng chỉ cần chịu rất như vậy một cục đá một phen bùn, có lẽ này từng mảnh quặng mỏ tất cả đều sẽ suy sụp bảo bảo chưa hết chi ý tiết nhược nhược nghe minh bạch cái này si mang tưởng rất dày. bảo bảo thử chụp đánh quá tương thể Chỉ có thể nghe được thực trầm trọng khó chịu thanh âm, có thể thấy được này mấy đổ xi si măng tưởng có bao nhiêu dán chắc. Cũng là, lao thử đào thành động năng lực là có tiếng, những người đó kiên kỵ nàng, nhất định sẽ đem tường thể xây lại ngạnh lại hậu, không cho lão thử đào động động cơ hội. Dựa theo nàng ý tưởng, này một đổ quan ở các nàng tương đá, có lẽ cũng có thể trở thành cứu mạng bà bối. Người khả năng sẽ chết. Tiết nhược nhược lạnh lùng mà nói, chính mình đã chết. Không ai sẽ khổ sở, nhưng nàng nếu là đã chết, cha mẹ nàng, còn có nàng dưỡng kia chỉ đại hoàng cẩu đều sẽ thương tâm. Chúng ta đã chết, đều sẽ có rất nhiều người sẽ khổ sở. Bảo bảo sửa đúng tiết nhược nhược cách nói, cho nên chúng ta nhất định phải sống sót ra. Không sai, dựa theo nàng biện pháp, nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu là không như vậy làm, hiện tại các nàng căn bản là không có mặt khác thoát thân phương pháp. Bảo bảo biết những người đó sẽ mạo như vậy đại nguy hiểm đem nàng từ linh năng giả trong cục quản lý trào ra tới, khẳng định là kiên kỵ nàng, dung không giới nàng. Vừa mới những người đó rút ra mấy quản huyết làm nghiên cứu, một khi bọn họ phát hiện căn bản không có biện pháp từ máu lông tóc nghiên cứu ra thứ gì, chính là nàng đáng chết rất lúc. Bởi vì nàng sống lâu trong chốc lát, liền ý nghĩa mặt trên tìm được nàng cơ hội càng lớn, những người đó dung không dưới nàng tồn tại trở về. cho nên. Các nàng cũng chỉ có thể đánh cuộc. Tiết nhược nhược dần dần bình tĩnh lại, cũng minh bạch bảo bảo ý tưởng. Ta có thể thử thao tác những cái đó khoáng thạch. Sau một lúc lâu, tiết nhược nhược mở miệng. Đối ngoại giới, nàng vẫn luôn có điều giữ lại. Hiện tại tất cả mọi người biết nàng là một cái linh loại trung kỳ linh năng giả. Trên thực tế, nàng năng lực đã đạt tới linh loại đại viên mãn, sắp đột phá linh khải. Hơn nữa nàng có thể khống chế, cũng không phải luyện hóa sau kim loại. mà là sở hữu kim loại nguyên tố nay một mảnh khu vực khai thác mỏ bị quá mức khai thác sở chất chứa khoáng thạch đã thập phần thưa thớt nhưng thao tác những cái đó khoáng thạch cũng đủ cấp này một mảnh khu vực khai thác mỏ tới một hồi động đất nay một mảnh rậm rạp giếng mỏ quặng mỏ chỉ cần có một chỗ tùng suy sụp liền sẽ dẫn phát liên tiếp phiến suy sụp sụp lúc ấy đưa bọn họ trộm tới nóc tại quặng mỏ không có phòng bị người sẽ bị trôn sống đồng dạng Khu vực khai thác mỏ tảng lớn sụp xuống dẫn phát động tĩnh, cũng sẽ đưa tới không ít người chú ý. Nhưng này đó đều phải đánh cuộc, đánh cuộc này đó si mang tưởng thể năng đủ cho các nàng cung cấp một cái tương đối kiên cố an toàn không gian. Đánh cuộc khu vực khai thác mỏ sụp xuống tin tức sẽ bị coi trọng, mà không phải làm như dâu dịa tin tức, bị đặt ở một bên. Thua cuộc, các nàng mặc dù không có bởi vì quạng mỏ sụp xuống bị áp chết, cũng sẽ bởi vì mặt sau khuyết thiếu không khí, lương thực. Hơi nước nguyên nhân các loại tử vong. Chuyện tới hiện giờ, tựa hồ cũng không có mặt khác càng tốt lựa chọn. Ngồi vào trong một góc đi. Bảo bảo nhắc nhở một câu, hai người cuộn tròn ở tới gần cửa sổ kia một mặt góc tường, cho nhau rửa sát vào nhau. Tiết nhược nhược nhắm mắt lại, bắt đầu tra xét những cái đó chôn giấu ở chỗ sâu trong khoáng thạch, hơn nữa thao tác chúng nó. Bảo bảo phía trước suy đoán hoàn toàn chính xác, kia một mảnh xi măng đổ bê tông quá khu vực ở ngoài. chính là một mảnh rậm rạp quặn mỏ lấy các nàng nơi xi si măng phòng vì trung tâm mỗi cách hơn 10 mét liền có mấy người thủ này bốn phương thông suốt quặn mỏ ước chừng trốn rồi ba bốn mươi người con khỉ chúng ta nếu không đi lên đi nơi này ngốc quái buồn trong đó mô vài người dựa vào vách tường nhỏ giọng nói chuyện với nhau nói cũng không phải mỗi một mảnh khu vực đều giống bảo bảo ngốc nơi đó giống nhau dùng rắn chắc xi si măng tường ra cô quá tuyệt đại đa số địa phương đều vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng đập vào mắt đều là từng có khai quật dấu vết bùn đất cùng nham thạch nhìn qua thực không ổn định gần nhất là bởi vì thời gian hữu hạn thứ hai là bởi vì bọn họ rất rõ ràng chỉ có bảo bảo bản nhân có được cùng dị thú câu thông năng lực chỉ cần không cho nàng tiếp xúc đến những cái đó dị thú liền không có biện pháp truyền lại tin tức đi ra ngoài đều nói thành thật dưới mặt đất nước hiện tại mặt trên đều đã mau phiên thiên bị gọi là con khỉ người cầm một cái giới yên đường ra tới sắc mặt buồn bực, hiển nhiên cũng không thích ngầm cái này hoàn cảnh ta này trong lòng bất ổn nơi này phía trước còn áp chết quá thật nhiều thợ mỏ đâu các ngươi nói này một mảnh sẽ không sổ đi vừa dứt lời thân thể liền cảm nhận được hơi hơi rung động chấn cảm từ lòng bàn chân đến đầu càng ngày càng cường liệt ầm vang trong nháy mắt bên hai là trầm trọng tiếng gầm rú từ xa tới gần một ít linh năng giả thậm chí đều không có tới kịp phản ứng, đã bị sụp xuống quặng mỏ đẻ ở ngầm, chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng. Cũng là cùng thời gian, Bảo Bảo ôm lấy đang ở dùng ý niệm thao tác khoáng thạch Tiết Nhược Nhược, hai người thân hình càng thêm cuộn tròn. Tiết Nhược Nhược năng lực cũng chỉ có thể khiến cho một mảnh nhỏ quặng mỏ động sụp xuống, nhưng một mảnh kéo một mảnh, không trong chốc lát, toàn bộ Đại Lam Bình đều bắt đầu mà hãm động tĩnh to lớn, giống như là khiến cho một hồi tiểu động đất. phụ cận mấy chục dặm mà nội đều cảm nhận được chấn cảm. Thức mau, Đại Lam Bình phế Quảng sụp xuống sự tình liền truyền bá mở ra, hơn nữa trước tiên thượng truyền đến chính phủ. Lúc này, thành phố Quảng sở hữu cảnh lực, quân đội cùng với cơ sở cán bộ đều bị điều động, một đám người đem thành phố Quảng trong ngoài phiên cái biến, sở hữu ra vào thành phố Quảng thông đạo tất cả đều thiết tạp, xuất nhập thành phố Quảng nhân viên bị một đám bài tra. Lúc này, biết được Đại Lam Bình sụp xuống tin tức. Lâm Trọng Diệu xác thật không có để ở trong lòng, là Lý Đông tìm được rồi hắn, báo cho chính mình đã từng ngoại ý muốn phát hiện tiết nhược nhược có thể thao tác chưa luyện hóa kim loại tin tức. Hắn khẩn thân Lâm Trọng Diệu dẫn người đi Đại Lam Bình lục soát xác, lúc này đây quặng bỏ sụp xuống, có lẽ là tiết nhược nhược làm ra tới. Bởi vì đã tới rồi bó tay không biện pháp nông nối, Lý Đông suy đoán bị tiếp thu, một đám quân đội đi trước Đại Lam Bình điều tra. Do xét khi báo cáo quạng mỏ phía dưới có rất nhiều sinh mệnh phản ứng, một cái vứt đi khu vực khai thác mỏ đâu ra như vậy nhiều người bị trôn. Ở mấy cái linh năng giả bị trước hết đào ra sau, trên dưới đều bị chấn động tới rồi, Lâm Trọng Diệu ý thức được Lý Đông suy luận có lẽ là chính xác, tuyệt đại đa số linh năng giả cùng quân cảnh đều hướng Đại Lam Bình chạy đến. Lúc này, cũng liền 3 giờ sáng tả hữu bộ dáng, khoảng cách bảo bảo bị trào, đi qua gần 9 giờ. Có lẽ thật sự lấy tiết nhược nhược nữ chủ quang hoàn phúc, quặng mỏ sụp xuống thời điểm, hướng rắn rắn chắc si mang bản chặn đại bộ phận từ trên xuống dưới công kích, đỉnh chóp đá phiến nện xuống tới hình thành nhưng rác, cùng các nàng nơi cái kia góc, hình thành một cái nhỏ lại củng cố không gian. Huấn luyện có tố cảnh khuyển dựa vào hai người vật cũ thượng hương vị, ngửi được các nàng nơi cái kia khu vực. Ở lúc sau một giờ, kia một mảnh sụp xuống khu vực khai thác mỏ chính là bọn họ chủ lực khai quật đối tượng. Bên hai tiếng người càng ngày càng gần, cửa sổ nhỏ trong động lộ ra tới ánh sáng cũng càng ngày càng sáng. Thằng đến quen thuộc áo ngụy trang xuyên thấu qua cửa bị thấy, hai người biết, các nàng đánh cuộc thắng, được cứu trợ. Chúng ta sống sót, bị nhéo ra tới thời điểm, hai người còn gắt gao ôm đối phương. Đại Hoàng cùng Tam Hoa ở thành phố Quảng Cấp nơi siêu tầm bảo bảo thân ảnh, biết được bảo bảo vô cùng có khả năng ở Đại Lam Bình thời điểm, chúng nó liền chạy như bay lại đây. chờ chúng nó đuổi tới thời điểm bảo bảo đã bị người cứu ra tam hoa cưới ở đại hoàng trên đầu hai chỉ móng vuốt nắm chặt đại hoàng lông tóc phòng ngừa ở đại hoàng chạy như bay trong quá trình bị ngã xuống đi toàn thân chuột mao đều đã bị thổi đến biến hình giống như trải một cái tóc vuốt ngược giống nhau lý đông cùng chúng nó cũng liền trước sau chân đuổi tới tiết bách lý cùng mao yếu phương bởi vì tuổi thể lực duyên cớ lại đã muộn một bước sớm đến một người hai sủng nhìn ôm nhau hai chị em Nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, lại lâm vào thật sâu ghen ghét bên trong. Đặc biệt là đại hoàng cùng tam hoa, nhìn nhà mình không lương tâm gắt gao ôm người tiểu cô nương động tác, nghiêm trọng cảm thấy, cuộc sống này vô phát qua. Vông! Chi chi chi! Một cầu một chuột chạy như điên đến hai người trước mặt, đại hoàng kích động mà vây quanh bảo bảo thẳng xoay quanh, tam hoa tắc không chút khách khí mà leo lên trí bảo bảo bả vai, nho nhỏ ngắn ngủn cánh tay ôm nàng cổ. như thế nào đều không muốn bung ra tam hoa đại hoàng sống sót sau hai nạn bảo bảo kinh hỉ mà ôm nhà mình hai bảo bối bị bung ra tiết nhược nhược ý thức được chính mình vừa mới như vậy thân mật mà cùng bảo bảo ôm thành một đoàn từ trước đến nay gợn sóng bất kinh trên mặt cũng khó tránh khỏi nhiều một ít ngượng ngùng quân bách ai lý đông xa xa hướng nàng với tay muốn ôm sao hắn xem tiểu băng khối giống như thực mất mát bộ dáng Là hâm mộ nhân ra có sủng vật có thể ôm sao, kỳ thật hắn cũng có thể bị ôm một cái. Miệng lươi chân chu vẫn là kia phó hôn không tiếc bộ dáng. Nhưng như vậy thời gian điểm, có cùng tam hoa đại hoàng không sai biệt lắm thời gian xuất hiện, tiết nhược nhược sao có thể đoán không được, cách đó không xa thiếu niên này tự nàng sau khi mất tích vẫn luôn đang tìm kiếm nàng đâu. Nàng không khỏi nghĩ đến dưới nền đất hạ khi, bảo bảo nói câu nói kia. Nàng đã chết, cũng sẽ có người khổ sở. Muốn. Tiết nhược nhược môi hơi hơi ngu động, hảo sau một lúc lâu, mới phun ra cái này hơi không thể nghe thấy chữ. Lý Đông nhìn nàng khẩu hình, trực tiếp ngây ngẩn cả người, giây tiếp theo, liền hóa thành chạy như bay lại cẩu, vô hình cái đôi hận không thể ném so đại hoàng còn vui mừng đâu. Tuy rằng trước một giây mới thiếu chút nữa mất mạng, lúc này thấy như vậy một màn, bảo bảo lại nhịn không được cười ra tiếng tới, cũng đem trong lòng ngực tam hoa cùng đại hoàng ôm mà càng thận. chuyện sau đó liền không phải bảo bảo có thể tham dự một bộ phận sụp xuống quặng mỏ tìm được người sống liên lụy ra càng nhiều đề cập đến chuyện này nhân viên trong đó còn bao gồm thành phố quảng cùng giang châu một ít cao tầng thậm chí còn có trung ương mẫu vài người bóng dáng nàng có thể dễ dàng ở linh năng giả trong cục quản lý bị người mang đi cùng những người này thiệp nhập không phải không có quan hệ đương nhiên càng nhiều vẫn là ngoại cảnh thế lực cùng khủng bố tổ chức nhúng tay xét đến cùng Vẫn là bảo bảo năng lực thật là đáng sợ, những cái đó sống trộn dạng người, đều kiên kỵ này một loại khủng bố lực lượng. Mọi việc ở Hoa Hạ Quốc thổ nội liên lụy việc này người đều đã chịu trừng phạt, trải qua chuyện này, nàng năng lực không có biện pháp giấu giếm nữa, quốc gia dứt khoát không hề che lấp công khai thừa nhận bảo bảo năng lực. Toàn thế giới đều vì thế ồ lên, lấy Mỹ châu liên quốc cầm đầu bộ phận quốc gia mãnh liệt yêu cầu bảo bảo như vậy năng lực hẳn là về toàn cầu nhân dân cùng sở hữu. Ở các quốc gia phát sinh dị thú tập kích sự kiện khi, bảo bảo hẳn là chủ động cho viện thủ. chi tiếp, trải qua phía trước bắt có án bảo bảo tâm lý đã chịu kịch liệt đả kích, tinh thần tình huống thực không ổn định. Xuất phát từ nguyên nhân này, nàng không có biện pháp đảm nhiệm rất nhiều yêu cầu đi xa, rời đi người nhà công tác. Lo liệu Mỹ châu liên quốc nhất quán tuyên truyền tự do, dân chủ khẩu hiệu, hoa hạ tôn trọng bảo bảo bản nhân hết thể quyết định. mọi việc đều dựa theo nàng bản nhân ý tưởng cùng với tình huống thân thể tôi xem rất nhiều thời điểm nàng đều bận về việc hoa hạ hoàn cảnh tiện nội loại cùng dị thú lớn nhỏ tranh cãi đối với mỹ châu liên quốc thình cầu nàng chỉ có thể ở tinh thần thượng cho cổ vũ cùng chúc phúc nay cũng không phải cái gì khí lời nói hoa hạ lãnh thổ quốc gia như vậy đại chỉ dựa vào nàng một người sắc thật lo liệu không hết quá nhiều việc càng miễn bàn đi đương ngoại viện lúc sau mấy chục năm thời gian Bảo bảo làm hoa hạ cái thứ nhất cũng là duy nhất một người thú quan ngoại giao, ở nhân loại cùng dị thú giao lưu chúng phát huy tích cực năng động tác dụng, cải thiện nhân loại cùng dị thú ở chung hoàn cảnh, khiến cho hoa hạ trở thành quốc tế thượng đệ nhất cái cùng dị thú thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia, cũng là gần 50 năm qua, phát sinh dị thú ác ý tập kích nhân loại xã hội số lần ít nhất quốc gia. Bất quá có thể là bởi vì tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở dị thú trên người. Vị này vĩ đại quan ngoại giao trung thân chưa lập gia đình, hàng năm làm bạn ở nàng bên cạnh người cũng chỉ có một cầu một chuột, kêu một bộ phận tư tưởng tương đối cũ xưa nhân vi nàng thổn thức. 120 năm sau, linh khí đầy đủ thời đại tạo phúc rất nhiều người, bao gồm rất nhiều không có tu luyện thể chất người cũng bởi vậy có được càng khỏe mạnh thân thể cùng càng dài lâu thọ mệnh. Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương đều sống đến gần trăm tuổi, mấy năm nay bảo bảo tiền lương càng ngày càng cao. Làm tình báo chuyên viên tam hoa cũng có thể cấp trong nhà tránh tới rất nhiều tiền thưởng, trong nhà bất động sản càng ngày càng nhiều, thẳng đến nhân sinh cuối, hai vợ chồng đều ở vì thu tiền thuê cái này chuyện phiền toái phiền não. Ở hai vợ chồng lúc sau chính là đại hoàng, ở bảo bảo 130 hơn tuổi này một năm, lưu tại bên người nàng, cũng chỉ có tam hoa. Nó thọ mệnh đã rất dài rất dài, ở cùng bảo bảo gặp lại sau, vô tận dài dòng sinh mệnh rốt cuộc nên đón kết thúc. chi chi chi Tam hoa cố sức mà kéo kéo mí mắt, mở một cái mắt phùng, không muốn xa rời mà nhìn mắt chính mình chủ nhân. Chuột buồn ngủ lạp, lúc này đây, chuột so bảo bảo ngủ sớm hơn. Nó lông tóc đã ảm đạm rồi, sờ lên cũng đã không có đã từng bóng loáng. Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh ngủ lạp, ta liền tìm đến ngươi lạp. Bảo bảo nhẹ nhàng mà vớt ve nó đầu, ở nó bên thai ăn nói nhỏ nhẹ, nàng trong lòng là ấy nấy. Tam hoa cùng đại hoàng cơ hồ đem chính mình nhất sinh đều phụng hiến cho nàng, chúng nó rất nhiều hỉ nhạc, đều là bởi vì nàng mà sinh ra, so sánh tam hoa cùng đại hoàng trả giá, nàng ấy chia làm quá nhiều quá nhiều phân. Kỳ thật bảo bảo trong lòng rõ ràng, ở lúc sau trong thế giới, lại lần nữa cùng tam hoa chúng nó gặp lại tỷ lệ, cơ hồ bằng không, không phải mỗi một lần xuyên thư, đều có thể vừa lúc xuyên tiến cùng cái tác giả, cùng cái bối cảnh giả thiết. Nghe bảo bảo hứa hẹn, tam hoa chi chi chi kêu thật nhiều thanh, lúc này đây, đến phiên bảo bảo tới tìm nó lạp, chính là nó luyến tiếc bởi vì lần lượt tỉnh lại, lần lượt tìm mà không được tư vị quá khó chịu, nó không nghĩ làm bảo bảo trải qua này đó. Chi chi chi, đừng tìm lạp, lúc này đây, ta muốn ngủ ngon trường thật dài một cái rác, khả năng sẽ không lại đã tỉnh. Tam hoa cuối cùng một lần, không muốn xa rời mà dùng đầu cọ cọ bảo bảo lòng bàn tay. Tay nàng trưởng cũng trải rộng rậm rạp hoa văn, không bằng tuổi trẻ khi tiểu nộn, còn là hảo ấm áp nha. Như cú bụ bấm phỉ tam hoa nhắm hai mắt lại, khóe miệng độ cung đều là dơ lên. Dây tiếp theo, bảo bảo nước mắt rơi như mưa. Bảo bảo quanh năm 137 tuổi, nàng hoa hơn phân nửa sinh thời gian nghiên cứu nhân loại cùng các loại thú loại ngôn ngữ, căn cư chính mình bàn tay vàng phiên dịch thú ngữ cùng với thực tế dị thú phát ra gầm rú tần suất, âm quỹ phân tích đối lập. chậm rãi sờ soạng bất đồng thú loại ngôn ngữ. Bởi vì nàng biết, chính mình sớm muộn gì là phải rời khỏi, ở nàng rời đi trước, hẳn là vì cái này thế giới làm chút cái gì. Vì thế ở nàng 121 tuổi kia một năm, nàng rốt cuộc khai sáng toàn cầu đệ nhất môn thú ngữ học, thu nhận sử dụng gần 20 loại thú loại thường dùng ngôn ngữ, hoan nên toàn cầu các nơi học sinh tới hoa hạ học tập nghiên cứu. Ở nàng qua đời kia một năm, Thú ngữ học giáo thụ thú loại ngôn ngữ tăng lên đến 31 loại, trừ bỏ nàng bản nhân nỗ lực ngoại, cũng không rời đi mặt khác học giả nghiên cứu. Vì thế kế nàng lúc sau, toàn cầu rốt cuộc lại xuất hiện những người khác thú quan ngoại giao, theo thú ngữ học không ngừng thâm nhập mở rộng, có được cửa này kỹ thuật người sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, địa cầu tất nhiên bước vào tiếp theo cái kỷ nguyên. Tiết bảo bảo tên này, đã là trở thành linh năng thời đại không thể mạt diệt nhân vật. năm 150 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian một Úc Mỹ Phân, ngươi cái này không đẻ trứng gà mái, chúng ta hạng ra như thế nào sẽ cưới về nhà ngươi như vậy một cái ngoạn ý nhi, ngươi đây là muốn cho ta nhi tử đoạn tử tuyệt tôn A. Hạng hộ quân, ngươi cái này bị tao hồ ly hôn mê mắt túng hóa, ngươi cứ như vậy nhìn ngươi tức phụ bò đến ngươi trên đầu ị phân A nước tiểu không thành. Ngươi là muốn tức chết ta và ngươi láo tử A. Thôn đường phong hạng ra nhà cũ. Quen thuộc mắng thanh lần thứ hai vang lên, ở tại phụ cận hàng xóm cùng đi ngang qua các hương thân đối với một màn này đã sớm đã thấy nhiều không trách, có chút người thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái phủng hạt dưa đậu phộng, đứng ở cổng lớn, vui đùa giường như khuyên can. Cuộc sống này là vô pháp qua, hạng hộ quân, ngươi nói, ngươi là muốn ta vẫn là muốn mẹ ngươi. Úc Mỹ Phân đứng ở trong viện, bộ ngực theo hung mãnh thở dốc thanh trên dưới phập phồng, nàng hình thể thập phần đấy đà. Mặc dù là rộng thùng thình xiêm y đi cũng khó nén trước đột sau tiểu dáng người, đặc biệt là cái mông, to mọng đính tiểu, đây chính là toái miệng bà nương trong miệng nhất có thể sinh nhi tử thể trạng, nhưng vừa mới nàng bị trước mắt lao thái thái nhục mạ thời điểm, rõ ràng còn mang lên như vậy một cái tội lỗi, đó chính là không thể sinh. Hảo A, Hảo A, Phản Thiên Lâm bà tử run run xuống tay, chỉ vào trước mặt nhị con dâu Một bộ dây tiếp theo liền phải ngất quá khứ bộ dáng. lão nhị, ngươi nói, ngươi là muốn cái này tao hồ ly, vẫn là muốn mẹ ngươi. Cái kia gọi là hạng hộ quân, kẹp ở hai nữ nhân trung gian nam nhân khuôn mặt hàm hậu thành thật, hắn cái đầu cũng không cao, khả năng bởi vì làm quán thể lực việc duyên cớ, thân thể nhưng thật ra thập phần chắc định, cánh tay thô trắng thượng thân thập phần dày rộng, cứ như vậy, có vẻ hắn nhìn qua càng thêm thấp lẹ thẻ, thô trắng lại vụ bề. Hắn nhìn nhìn khí hôn đầu lao nương, lại nhìn nhìn chừng mắt dựng mục đích tức phụ, sau một lúc lâu, nhu nhu miệng. Mẹ còn có đại ca cùng lao tam, Mỹ Phân cũng chỉ có ta. Nói, nam nhân rũ xuống đầu, một bộ yếu đuối túi chút giận dạng. ngươi cái không lương tâm cầu đồ vật, ta như thế nào liền sinh ra ngươi như vậy một cái ngoạn ý nhi. Lâm bà tử càng thêm nổi trận lôi đình, bước tiểu thoái bộ đi đến con thứ hai trước mặt, một tay ninh trụ lô thai hắn. Một cái tay khác ở hắn trên lưng không ngừng chụp đánh. Sớm biết rằng ngươi sẽ như vậy khi ta, lúc trước ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm, nên ném tới thùng phân chết chìm. Lao thái thái lại khóc lại kêu, thực sự là ngoài cửa đầu vây xem người nhìn một hồi cho hay. Ngươi đừng đánh ta nam nhân. Hạng hộ quân bị động thừa nhận con mẹ nó ẩu đả, ước mỹ phân lại nhìn không được, tiến lên đem nam nhân hộ ở sau người, bắt lấy Lao thái thái hai tay cùng nàng vận thành một đoàn. Chính là ngươi cái này hồ ly tinh, ngươi cái xú ký nữ, ta đánh ta nhi tử quan ngươi đánh giám. Lâm bà tử phun nàng một ngụm, cũng không đánh nhi tử, chuyên tâm cùng Úc Mỹ phân vận đánh lên tới. Này hai người một cái ủy vào hàng năm làm việc nhà nông nhi tay kính đại, một cái ủy vào tuổi trẻ có sức lực, đánh lên tới đảo cũng không phân cao thấp. Chỉ tiếc nguyên bản bị động bị đánh hạng hộ quân nhìn đến mẹ nó đánh hắn tức phụ tức khắc liền một sửa nguyên bản thành thật khiếp nhược bộ dáng, tiến lên chắn tức phụ trước mặt. Mẹ, ngươi đánh ta, đừng đánh Mỹ Phân, nàng thân thể không tốt. Mẹ, ta ra dày, không sợ đau, ngươi sinh khí liền đánh ta xả xả giận đi. Hắn ngăn đón lao thái thái, tiêu lâm bà tử bó tay bó chân, ngược lại là úc Mỹ Phân không ai cản, nhân cơ hội ở lâm bà tử trên người cào vài hạ, tiêu lâm bà tử khí cái ngưỡng đảo. Nàng cái này ngốc bức nhi tử, liền hắn tức phụ kia phì heo giống nhau thân thể, còn thân thể không tốt. Hắn là đôi mắt bị heo phân cấp dán lại đi, Nay Úc mị phân rốt cuộc là nơi nào hồ ly chuyển thế đầu thai, đem nàng nguyên bản ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi tử câu thành như vậy. Đều đánh nhau rồi, nguyên bản xem náo nhiệt người cũng không thể lại vây xem đi xuống, chạy nhanh tiến lên căng ngăn, bao gồm phía trước đều không có mở miệng nói chuyện mặt khác người nhà họ hạ. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, nhị tẩu chính là như vậy một cái hôn không tiếc người, nhị tẩu, ngươi cũng không đúng. lại thế nào cũng không thể cùng mẹ động thủ A, chạy nhanh cùng mẹ xin lỗi. Bên cạnh một cái ăn mặc sợi tổng hợp áo sơ mi, nhìn qua văn tú trắng non nữ nhân tiến lên, ngăn cản lâm bà tử, tuy nói là khuyên can, đáng nói ngữ gian đều ở chỉ và úc mị phân không phải. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh A. Lâm bà tử cũng biết có nàng cái kia ngốc nhi tử ngăn đón, nàng là không có biện pháp ở gốc mị phân trên người chiếm tiện nghi, chỉ có thể theo cái kia tú lệ nữ nhân nói. Đình chỉ đánh nhau, nắm đuôi phương tay, kéo thật dài âm điệu, bắt đầu khóc lóc kể lể lên. Lao Tam Tức Phụ, vẫn là người nhất hiếu thuận A. Cái này khuyên can nữ nhân đúng là hạng gia Lão Tam Tức Phụ Vương Mai. Hạng gia ở thôn đường phong cũng coi như là họ lớn, hiện tại thôn đường phong thôn trưởng liền họ hạng, bởi vì người nhà họ hàng nhiều, mỗi lần tuyển cử thời điểm, xuất phát từ tư tâm suy xét, hạng thị tộc nhân phần lớn đều sẽ đem phiếu bầu đầu cấp tộc trưởng hoặc là tộc trưởng tuyển định người. nhà này đại gia trưởng hạng lai khang vừa lúc chính là hạng gia chủ mạch cũng là thôn đường phong chức thôn trưởng hạng lai khang cùng lâm bà tử có ba cái nhi tử nay ở bọn họ cái kia niên đại cũng không tính đặc biệt nhiều cũng may này ba cái nhi tử đều nuôi sống lão đại hạng cùng quân hiện tại là xưởng than thủ quỹ lão bà tuy rằng không có công tác nhưng nhạc phụ cùng mẹ vợ đều là nhà xưởng chính thức công nhân ngẫu nhiên cũng có thể cấp nữ nhi một chút trợ cấp Bởi vì kế hoạch hóa gia đình duyên cớ, vì giữ được công tác, hai vợ chồng chỉ sinh một cái nhi tử hạng chấn ra, hiện tại một nhà ba người đều ở tại huyện thành Sưởng Than, dựa vào lao đại tiền lương cùng nhạc phụ mẫu trợ cấp, tiểu nhật tử quá rất là không tồi. Nhớ trước đây, hạng lao đại có thể được đến Sưởng Than công tác, cùng phía trước còn bị kêu đại đội trưởng lao tử hạng Lai Khang không phải không có quan hệ, bởi vì hắn là trưởng tử, trong nhà cắn răng cung hắn nghiệp thư. Nếu không phải bởi vì có trung văn chuyên đề bằng, hơn nữa hạng lai khang quan hệ, hắn cũng có thể khó bằng vào nông thôn hộ khẩu, thông qua xưởng than chiêu công, trở thành một cái ngồi ở trong văn phòng thể diện công nhân. Con thứ hai hạng hộ quân cũng chính là trận này cho khôi hài nhân vật chính, mặt trên có một cái bị chịu coi trọng lao đại, phía dưới có một cái nói ngọt lao tam, thân là con thứ hai hắn chính là trong nhà này ẩn hình người, sự tình tốt không tới phiên hắn, có chuyện gì khó xử. Hai vợ chồng già trước hết nghĩ đến nhưng thật ra đứa con trai này. Ở cưới vợ Úc Mỹ Phân trước, hạng hộ quân chính là trong thôn mỗi người khen hảo nhi tử, làm việc nhi so con bỏ già ra sức còn trước nay đều không oán giận Đáng tiếc, kia đều là thật lâu sự tình trước kia. Hắn cùng Úc Mỹ Phân kết hôn như vậy nhiều năm, Úc Mỹ Phân liền hoài quá một lần hài tử, khi đó hai người đều tuổi trẻ, thời gian mang thai thiện, đương cha mẹ cũng không biết đứa nhỏ này tồn tại. liền ở một hồi thôn cùng thôn ẩu đả sự kiện chung vô ý xảy mất. Bởi vì hạng hộ quân thân thể gián chắc, tuy rằng khờ, nhưng có một cổ tàn nhẫn kính, làm lại đội trưởng nhi tử, mỗi một lần thôn cùng thôn chi gian nhân vụn vặt sự tình phát sinh ẩu đả, hạng hộ quân đều bị yêu cầu xông vào đằng trước, Kia một năm thiên hạ, thu hoạch không tốt, bọn họ cùng thôn bên vì một cái con sông thuộc sở hữu quyền đánh đỏ mắt, đối phương trực tiếp lấy ra khảm đao, từ phía sau thọc hướng hạng hộ quân bụt. Hắn chỉ lo cùng phía trước người đánh, không cố đến phía sau, là tức phụ Úc Mỹ Phân thế hắn chắn kia một chút. Hải tử không có, Úc Mỹ Phân cũng bị bác sĩ phán định, về sau chỉ sợ sinh dục gian nan. Ngay từ đầu, hạng gia nhị lão còn cảm nhớ cái này tức phụ ân tình, đối nàng còn tính không tồi, nhưng thời gian dài, con dâu không còn có hoài thượng hài tử, hai người liền bắt đầu có câu oán hận. Đặc biệt là khi bọn hắn làm chủ muốn từ nhỏ nhi tử nơi đó quá kế một cái hài tử cấp lao nhị một nhà, lại bị Úc mị phân cự tuyệt sau, nguyên bản công thần hoàn toàn trở thành thai họa bọn họ nhi tử, muốn cho bọn họ nhi tử đoạn tử tuyệt tôn ác nhân. Mấy năm nay, vừa mới như vậy trò khôi hài ở hạng gia khi có phát sinh, hạng hộ quân càng là giữ gìn bản thân tức phụ, lâm bà tử liền càng xem không quen cái này đem nàng hiếu thuận thành thật nhi tử câu hồn nữ nhân. không còn có đã cho Úc Mỹ phân một cái sắc mặt tốt xem. Hạng gia lão Tam hạng ái quân là nhị lao thích nhất nhi tử, cưới chính là thôn bên thôn thư ký nữ nhi, đối phương vào cửa năm thứ hai liền cấp hạng gia sinh một đôi song bảo thai nhi tử, làm hai vợ chồng già cảm thấy lao tam tức phụ là cái mang đại phúc khí hảo nữ nhân. Năm trước, Vương Mai lại có mang một thai, bởi vì bọn họ hai vợ chồng đều không phải nhân viên chính phủ. bởi vậy kế hoạch hóa gia đình chuyện này ở bọn họ trên người cũng không phải cưỡng chế yêu cầu chấp hành. Hạng gia nhị lao tư tưởng cũ xưa, chú ý nhiều tử nhiều phúc, liền khuyên bảo lao tam tức phụ đi bên ngoài trốn rồi một đoạn thời gian, sinh hài tử sinh hạ tới sau mới làm nhi tử đi tiếp trở về, vì cấp hài tử thượng hộ khẩu, còn bổ giao một bút không nhỏ phạt tiền. Nguyên bản dựa theo hai vợ chồng già ý tưởng, tiểu nhi tức phụ này một thai là cho láo nhị hai vợ chồng sinh. Dù sao bọn họ không có hài tử, đến lúc đó hài tử treo ở bọn họ sổ hộ khẩu thượng, vừa lúc có thể tiết kiệm được này số tiền. Chính là Úc Mỹ phân nói cái gì đều không muốn quá kế đứa bé kia, vì thế còn đại náo một hồi, tiêu hạng ra nhị lão khí hảo chút thiên đều ăn không ngon. Vương Mai nhị thai sinh chính là cái nữ nhi, nàng cảm thấy lão nhị hai vợ chồng chính là trọng nam khinh nữ, khinh thường nàng quê nữ. Tuy rằng nàng vốn gì cũng không muốn đem nữ nhi hoặc là song bảo thai nhi tử chung một cái quá kế cấp lão nhị, nhưng nàng không muốn làm một chuyện, người khác ghét bỏ là một chuyện. Từ trước đến nay hảo tính tình nàng cũng vì thế ở trong lòng hung hăng nhớ nhị tẩu ước mị phân một bút. Phân ra. Chờ các ngươi lão tử trở về liền phân ra. Lâm bà tử chỉ vào lão nhị cùng lão nhị tức phụ, run run nói, nàng đảo muốn nhìn, này đối không sao phu thê. Đến lúc đó có thể quá ra cái dạng gì nhật tử tới. Mẹ, nếu là ngươi có thể cao hứng một chút, vậy phân ra đi, ta một đại nam nhân, cũng có thể dưỡng hảo tự mình bà nương. Hạng hộ quân ánh mắt bởi vì lâm bà tử những lời này ảm đạm rồi một ít, nhưng hắn tưởng tượng đến chính mình tức phụ mấy năm nay bị khuất, lại nháy mắt đánh lên tinh thần tới. Phân ra, ngươi cũng đừng nói cái gì nữa quá kế hay không nói lạp đừng nói lao tam hai vợ chồng không nhất định nguyện ý. Ngươi vẫn là ở xẻo Mỹ phân tâm, kỳ thật không có hài tử, cũng không có gì. Hạng hộ quân ngữ khí hàm hậu thành khẩn, lại kêu lâm bà tử càng thêm khí không đánh vừa ra tới. Chính là, ta một chút đều không hiếm lạ cái gì hài tử, không sinh làm sao vậy, không sinh ta còn không cần dưỡng đâu. Úc Mỹ phân đứng ở hạng hộ quân phía sau, một tay chống nạnh, biểu tình kiêu ngạo cực kỳ. Không sai, nàng mới không phải không thể sinh đâu, nàng chính là không nghĩ dưỡng. Dưỡng một cái hài tử nhiều phiền thoại à, muốn cung hắn ăn uống tiêu tiểu niệm thư kết hôn. hiện tại dưỡng một cái hài tử nhưng không bằng bọn họ khi còn nhỏ đơn giản như vậy, có cả lâm là được, hiện tại dưỡng hài tử, đó là tiêu tiền. Nàng có này đó tiền, còn không bằng tích cóp về sau dưỡng lao đầu, nói nữa, nếu là dưỡng ra một cái bạch nhãn lang tới, còn muốn giảm phọ đâu? Không sai. Chính là không nghĩ dưỡng. Úc Mỹ phân lại nhắc mãi một lần. Lâm bà tử bị này hai vợ trong khí, đều mau trợn trắng mắt, lần này tử, hai bên xem như chính thức trở mặt. Cùng ngày hạng gia lão đại đã bị kêu trở về, toàn gia thương lượng xong phân ra sự, chỉ có lão nhị một nhà bị phân đi ra ngoài, bọn họ cảm thấy đây là trừng phạt, nhưng Úc mị Phân không cảm thấy, nàng chờ đợi ngày này đợi lâu lắm. mươi 151 Dưỡng Phụ Mẫu Hạnh Phúc Thời gian 2 Hạng gia đáng giá nhất phòng trừng chính là hiện tại cả nhà ở này đóng tân kiến không mấy năm tiểu lâu phòng, nhưng nếu muốn phân ra, làm lão nhị hai vợ chồng tiếp tục ở tại trong tòa nhà này, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, kia như thế nào có thể gọi là phân ra đâu. Hạng Lai Khang cùng Lâm Bà Tử suy nghĩ cái chủ ý, này bộ tiểu lâu phòng liền chẳng phân biệt cấp lão nhị hai vợ chồng, nhưng thật ra trước kia cái kia nhà cũ, có thể phân cho hai người bọn họ. cái kia nhà cũ đang tới gần cửa thôn đường cái biên vị trí mặt sau có một cái hồ nước bởi vì cái này duyên cớ vừa đến mưa dầm mùa phòng ở hầm liền so trong thôn nhà khác tới lợi hại mùa hè con mũi cũng càng nhiều bởi vậy ở chuẩn bị tân kiến phòng ở thời điểm hạng lai khang lợi dụng chính mình trước thôn trưởng mặt mũi lại phê một khối tân đất nền nhà lúc này mới có hiện tại này đống tiểu lâu phòng trước kia cái kia nhà cũ là hạng lai khang cưới lâm bà tử khi hắn cha mẹ cấp kiến mới nhất một lần sửa chữa lại cũng là ở mười mấy năm trước đại nhi tử hạ cùng quân cưới vợ thời điểm mấy năm nay cả nhà dọn tới rồi tân trong lâu mặt tới nhà cũ đã thật lâu không có nhân khí bại hoại lợi hại hơn nữa trước kia trong thôn trụ đều là nhà trệ lúc trước sửa chữa lại cũng chỉ là tiểu tu một chút hiện tại thoạt nhìn cùng trong thôn điều kiện kém cỏi nhất mấy hộ nhà trụ phòng ở không có gì khác biệt một chút đều không có bài mặt bất quá nhà cũ cũng có một cái chỗ tốt Đó chính là đất nền nhà đủ đại, phía trước ở phê tân nền thời điểm hạng Lai Khang để lại cái tâm nhãn, nghĩ tương lai nhi tử phân ra khả năng còn phải lại kiến một chỗ nhà mới, liền đem nhà cũ căn cứ giữ lại, không chỉ có như thế, hắn còn đem phía trước đất phần trăm phân chia tới rồi đất nền nhà trong phạm vi, hơn nữa làm tốt thủ tục nay một miếng đất, ước chừng chiếm địa gần 350 bình, còn phủi đi vào non nửa cái hồ nước, phải biết rằng, mấy năm nay chính phủ ở phương diện này quản chế tương đối nghiêm khắc, đất nền nhà nghiêm khắc dựa theo ở hộ dân cư số lượng phân chia, muốn phê như vậy một khối to đất nền nhà, quăng có tiền đều không được. Úc Mỹ phân tuy rằng trướng mắt cái kia nhà cũ, nhưng nàng hiếm lạ kia khối đất nền nhà, hơn nữa nhà cũ ly hạng ra tiểu lâu phòng có một khoảng cách, chỉ cần có thể ly ra nhân này rất xa, nàng trong lòng liền vừa lòng. Hạng gia những người khác cũng không có nói, hạng lão đại ở cách xa. Hắn đã nghĩ tới không cần quê quán phòng ở, bởi vì tương lai ba mẹ dưỡng lao vẫn là đến giữa hai đệ đệ, hạng lao tam càng cao hứng, Lão nhị một nhà phân đi rồi cái kia phá phòng ở, lão đại cũng sẽ không cùng hắn đoạt, này đống xinh đẹp phong cách tây phòng ở tương lai liền thuộc về hắn một người. Lại hướng nơi xa tưởng, lão nhị tức phụ nói rõ chính là một cái không đẻ trứng gà mái, đến lúc đó lão nhị một nhà không cái hậu nhân, ngay cả bị bọn họ phân đi kia khối đất nền nhà. Đến cuối cùng vẫn là đến trở lại trong tay của hắn. Đến nỗi thổ địa, hiện tại thổ địa đều là quốc gia, bọn họ trồng chọn thổ địa đều là ở quốc gia làm gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế thí điểm thời điểm dựa theo đầu người phân. Chỉ cần đem bọn họ hai vợ chồng kia một phần cho bọn hắn thì tốt rồi. Trừ cái này ra, lại phân cho bọn họ này một năm đồ ăn, cùng với một ít nồi chén gáo buồn cũng 200 đồng tiền, lần này phân ra liền tính kết thúc. hai đồng tiền ở cuối thập niên 80 không tính cái gì đồng tiền lớn những cái đó nam hạ làm công một tháng là có thể tránh đến cái này số lượng hạng gia còn không có phân ra hạng lao đại mỗi tháng đều sẽ nộp lên một phần năm tiền lương lâm bà tử mỗi cái tuần cũng sẽ cầm trong đất rau dưa trái cây đi chợ thượng bán hơn nữa bán lương thực tiền tiền tiết kiệm khẳng định không ngừng cái này đếm nhưng lão thái thái cắn định trong nhà sớm mấy năm kiến phòng ở đem tích tụ tiêu hết Cùng với nhân tình lui tới chi tiêu không ít, tổng cộng liền tích cốc như vậy điểm tiền, ấn hộ phân, lão nhị một nhà có thể phân đến 200 khối đã thập phần không tồi. Này món nợ hồ đồ cũng coi như không rõ, ước mị phân tạm thời nhận hạ này số tiền, chỉ chờ về sau bổ tìm trở về. Đến nội dưỡng lao vấn đề, cũng tại đây một lần phân ra thời điểm làm phân chia, ở nhị lao 55 tuổi trước kia, bọn họ hai vợ chồng không cần ra dưỡng lao tiền. Lúc sau mỗi năm liền hiếu kính 100 đồng tiền cùng với ngày Tết khi tùy lễ, nếu nhị lao sinh bệnh, tiền thuốc men mấy cái nhi tử chia đều, trăm năm về sau mai táng phí dụng cũng giống như trên xử lý. Điểm này, hạng hộ quân cũng không có gì dị nghị. Cứ như vậy, ở vô cùng lo lắng đơn giản thu thập xong nhà cũ sau, ước mị phân cùng hạng hộ quân liền dọn tới rồi cửa thôn nhà cũ đi. Vẫn là chính mình phòng ở trụ lên thông khoái, về sau cái này ra, liền chúng ta hai người. Ban ngày chúng ta xuống ruộng làm việc nhi, ta sớm một hai cái giờ về nhà nấu cơm cho ngươi, cơm nước xong, ta thu thập phòng bếp, ngươi đem trước sau viện mà cấp lộc lậu, lậu. Bận việc một ngày, Úc Mỹ phân nằm ở nhà cũ giường ván gỗ thượng, nhìn có chút múc meo trần nhà đều cảm thấy đẹp. Ta nhiều loại điểm rau dưa, ngoạn ý nhi này hảo bán, về sau ta cũng mỗi cái tuần đi một chuyến chợ, nhiều bán điểm rau dưa, nhiều tích cốc điểm tiền, ta đem này nhà cũ cấp tu một tu, lộng mà sáng sủa một ít. Úc Mỹ phân một cái xoay người, ghé vào bản thân nam nhân ngực thượng, tiểu man mà nhìn hắn. Phân ra chuyện này. Ngươi không trách ta đi. Nói, tay nàng ẩn nấp mà gác qua nam nhân bên hông, rất có hắn trả lời là, liền tàn nhẫn ninh hắn leo tư thế. Ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu, ngươi là ta tức phụ nha. Hạng hộ quân vẫn là kia phó hàm hậu thành thật bộ dáng. Ừ, bên kia vẫn là cha mẹ ngươi huynh đệ đâu. Úc Mỹ phân nghe xong hắn nói. Trong lòng như mỹ, nhưng mặt ngoài còn phải tắc quái một chút. Ta biết, bọn họ đều ghét bỏ ta không thể cho ngươi sinh cái hài tử, bên ngoài người cũng trách ta, nói ta không bổn phận, nếu chính mình không thể sinh, nên nghe ngươi ba mẹ lời nói, tử lao tam nơi đó quá kế một cái hài tử, nhưng ta thật sự không muốn, tử lao tam nơi đó quá kế tính chuyện gì đâu. Nhân ra thân ba mẹ liền ở mí mắt phía dưới một khối sinh hoạt, đến lúc đó hài tử có thể không biết ai là thân ai là giả. chúng ta cực cực khổ khổ nuôi lớn một cái hài tử cuối cùng còn không phải thế lao tam hai vợ chồng làm công công Úc mỹ phân nghiêng mặt dán ở nam nhân nhà mình ngược thượng biểu tình dần dần trở nên hạ xuống ta chính là không nghĩ dưỡng song bào thai đều năm tuổi hiểu chuyện ta không nghĩ dưỡng cố ra kia nha đầu tuy rằng mới mấy tháng đại nhưng ta cũng không nghĩ dưỡng hộ quân ta sợ ngươi tương lai trách ta trách ta không chỉ có chưa cho ngươi sinh hài tử Cũng không cho ngươi dưỡng cháu trai cháu gái, làm hại ngươi không ai quăng ngã buồn tống trung. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp trầm, nếu không phải hai người dán như vậy gần, hạng hộ quân đều nghe không rõ nàng nói gì đó, nhưng càng là như vậy, hắn liền càng thêm đau lòng. Ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu? Hạng hộ quân thô tráng cánh tay đem người ôm mà càng khẩn, hắn chỉ đổ thừa chính hắn. Vốn dĩ, bọn họ sẽ co hài tử. là hắn làm chính mình tức phụ không có biện pháp trở thành một cái mâu thân. Kỳ thật ta cũng không thích hải tử, lão tam gia xong bảo thai như vậy ra, tiểu nha đầu lại ai khóc, tùy tiện quán thượng cái nào, đều làm người đau đầu. Hạng hộ quân lung thanh ông khí mà nói, không sai, dưỡng hải tử nhưng phiền toái Úc Mỹ phân trầm mặc trong chốc lát, chém đinh chặt sắc mà nói, về sau, chúng ta liền đem chính mình tiểu nhật tử quá hảo, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. làm cho bọn họ hâm mộ đi thôi. Nói, vợ chồng son gắt gao ôm đối phương, giống như chỉ cần có một bên khác ở, tương lai hết thể đều là tốt đẹp, đáng giá chờ đợi. Cũng không biết có phải hay không ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, ở dọn tiến tân gia ngày đầu tiên buổi tối, hai người làm một cái cùng loại ngộng, trong ngộng, có một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nữ hài ăn mặc kiếm đỏ, không ngừng khóc náo. Úc Mỹ Phân, hạng hộ quân đi vào vừa thấy, Cái kia tiểu nữ hài đình chỉ khóc thút thít, hướng về phía bọn họ rang hai tay, ngọt ngào mềm mại mà hô một tiếng mụ mụ ba ba, Giây tiếp theo, mộng liền tỉnh. Mở mắt ra, Úc Mỹ phân cảm thấy hai mắt của mình sắp sáp, nguyên lai nằm mơ thời điểm, chính mình cư nhiên khóc. Hạng hộ quân đôi mắt đồng dạng có chút xứng đỏ, bất quá hai người đều theo bản năng mà tránh đi đối phương, không cho đối phương phát hiện chính mình khác thường, bởi vì ở cái này trong nhà. Hài tử chính là một cái thường xuyên bị đề cập, lại không thể bị đề cập đề tài. Đứa bé kia thật sự hảo đáng yêu, nhưng chung quy chỉ là một giấc mộng a. Mấy ngày nay thôn đường phong đã xảy ra một chuyện lớn, tạ ra tiểu nhi tức phụ sinh, sinh cái khuê nữ. Vốn dĩ sinh hài tử tuy rằng là một kiện hỷ sự, khá vậy không đến mức nháo đến mọi người đều biết, nhưng ai làm tạ ra tiểu nhi tức phụ sinh đứa nhỏ này thời điểm, đã xảy ra rất nhiều không tầm thường sự tình đâu. Đầu tiên là tạ ra heo mẹ ở cùng một ngày hạ nhái con, một hơi sinh 16 cái heo con, này ở địa phương là tuyệt vô cận hữu, nói như vậy, cái này chủng loại heo mẹ sản tử, số lượng đều ở 10 đến 12 cái tạ hữu, có đôi khi thiếu điểm, khả năng chỉ có 6-7 cái, một thai sinh 16 cái heo con tình huống như vậy, trong thôn thượng tuổi lão nhân đều không có gặp được quá. Không chỉ có như vậy. Tạ ra cửa cách đó không xa một cây chết héo thật nhiều năm lao thụ một lần nữa chịu mầm, một ít lao nhân cùng ngày liền qua đi nhìn, phán định này cây lao thụ khả năng sống lại. Như vậy đại phúc khí liền phát sinh ở tạ ra bên người, làm người ánh mắt không tự giác mà đặt ở tạ ra cùng thiên sinh ra tiểu nữ anh trên người. Hơn nữa dựa theo tạ ra tiểu nhi tức phụ cách nói, ở nàng sinh đứa nhỏ này thời điểm dáng màu như ngộng, này rõ ràng chính là đại đại điểm lành A, rất nhiều người đều nói. Đứa nhỏ này không giống bình thường, là mang theo trên diện rộng vận sinh ra phúc hoa hoa. Người nhà họ tạ tựa hồ cũng thực nhận đồng cái này cách nói, cấp đứa nhỏ này đặt tên vì phúc bảo. Hơn nữa tạ ra này một thế hệ tiểu bối tổng cộng có một cái nam đinh, chỉ có này một đóa hoa trồi non. Càng kêu tạ ra trưởng bối đem cái này tiểu nữ hài đau đến tâm khảm, vì nàng xử lý một hồi vẻ vang lễ tắm ba ngày. Bởi vì cái này đại phúc khí cách nói. những cái đó mặc dù cùng tạ ra ngày xưa không có gì lui tới, cũng đều bị lễ vật đi tạ ra ăn thịt đi, liền vì dính dính đứa nhỏ này phúc khí. Đương nhiên, như vậy hỷ sự, hạng hộ quân hai vợ chồng từ trước đến nay đều là không tham dự. Mỹ Phân a ngươi thật hẳn là đi ôm một cái đứa bé kia, ta đã thấy như vậy nhiều trẻ con, liền không có nhìn thấy quá một cái so với kia nữ hoa hoa lớn lên càng đẹp mắt. Úc Mỹ Phân ở bờ ruộng biên nghỉ ngơi. Bên cạnh mấy cái đồng dạng ở nghỉ ngơi nữ nhân cùng nàng đáp lời nói. Chúng ta hai vợ chồng đều không thích hài tử. Úc Mỹ Phân chỉ là nhàn nhạt cười cười, trong đầu lại không khỏi hiện ra cảnh trong mơ kia trường trắng non đáng yêu khuôn mặt nhỏ, lại đáng yêu hài tử, còn có thể có kia hài tử đáng yêu. Không biết vì cái gì, mấy ngày này Úc Mỹ Phân liền đi theo ma giống nhau không ngừng hồi tưởng khởi kia một giấc mộng, đặc biệt là kia một tiếng giòn giòn ngọt ngọt mũ mũ. Nàng Tổng cảm thấy. lúc trước chính mình hài tử nếu là không có sẽ mất hẳn là liền trương bộ dáng kia đứa bé kia vì cái gì khóc náo có phải hay không quái nàng không có bảo vệ tốt nàng mỗi khi nghĩ vậy một chút nàng liền nhịn không được lo lắng giường như đau ngươi liền mạnh miệng đi không phải ta nói phúc bảo kia nha đầu xác thật thực không giống nhau cách vách thôn ai ai ai không cũng vẫn luôn không mang thai sao nhân ra liền ở lễ tắm ba ngày thượng ôm ôm phúc bảo kết quả thế nào hắc có mang Nữ nhân kia tựa như hát tuồng giống nhau, lúc kinh lúc giống. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể đi thử thử, vạn nhất thật sự linh nghiệm đâu. Đối phương hiển nhiên sẽ không xem người sắc mặt, vẫn luôn lại ngải lẩm bẩm không dứt. Không phải ta nói ngươi, kỳ thật ngươi cha mẹ chồng đối với ngươi khá tốt, bọn họ không phải nguyện ý làm ngươi quá kế hạng lao tam hải tử sao. Kia tốt xấu cũng là ngươi nam nhân thân cháu trai thân chất nữ, tùy tiện dưỡng một cái, cùng chính mình thân sinh hải tử có cái gì khác nhau đâu. Ngươi thế nào cũng phải nháo đến phân ra, hiện tại hảo, cùng bên kia sẽ rách mặt, nếu là thật sự hoài không thượng hải tử, ngươi cùng ngươi nam nhân già rồi làm sao bây giờ đâu. Nàng cảm thấy chính mình là xuất từ hảo ý, cũng mặc kệ nhân gia có nguyện ý hay không nghe. Ta nói, chúng ta không thích hải tử. Úc Mỹ phân đằng mà đứng lên, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, nàng là hoài không thượng. Ngươi người này như thế nào tốt xấu chẳng phân biệt ta, ngươi là không thích. Người đó là căn bản sinh không ra. Nói chuyện nữ nhân cũng tới hòa khí, nàng cảm thấy úc mị phân người này không biết tốt xấu. Ta cũng không tin, ngươi thật sinh không ra, tương lai sẽ không đi bên ngoài nhận nuôi một cái trở về. Được rồi được rồi, đều đừng nói nữa. Đều ít nói vài câu đi, hà tất đâu. Mắt thấy liền phải xảo đi lên, bên cạnh mặt khác vài người chạy nhanh lại đây căng ngăn. Ta nếu là nhận nuôi người khác hài tử. ra Úc Mỹ Phân tên từ đây đảo lại viết. Úc Mỹ Phân cũng là miệng ngoan cố, nàng cảm thấy chính mình đời này đều không thể dưỡng người khác hài tử, nếu không thể sinh, nàng hài tử cũng chỉ có lúc trước bị sảy mất kia một cái. Nói xong, nàng cầm lấy bên cạnh cái quốc, hấp tấp đi trở về trong đất. Ba ngày sau, hai vợ chồng cầm trong đất mới vừa thu hoạch một đám rau dưa, cưới sĩ cột hẹn xe ba bánh chiều chợ chạy đến, ở trải qua một mảnh đất hoang thời điểm. Nghe được một trận mỏng manh tiếng khóc. Mau dừng lại. Lúc ấy Úc Mỹ phân tâm liền méo, hai vợ chồng theo thanh âm phương hướng tìm đi, ở lạch ngồi bên cạnh thấy được một cái bọc tã lót trẻ con. Kia trương gương mặt, cùng trong ngộng giống nhau như lúc. Úc Mỹ phân không chút nghĩ ngợi liền bế lên đứa bé kia, hoảng loạn mà kéo ra che trẻ con non nửa khuôn mặt tã lót, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Hộ quân, ngươi mau xem, nàng hảo đáng yêu. Úc Mỹ phân nước mắt đều mau chảy xuống tới, nàng cảm thấy đây là nàng nữ nhi. Đến nôi trước đó không lâu khí lời nói nàng hoàn toàn đã vứt đến sau đầu, nói nữa, liền tính bị gọi là phân Mỹ Úc lại tính cái gì đâu. mươi 152 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 3. Nói đến cũng là kỳ quái, nguyên bản còn hoa hoa khóc lớn tiểu nữ anh ở bị Úc Mị phân bế lên tới sau, dần dần đình chỉ khóc nháo. Lại hắc lại viên mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt hai chương gương mặt. Sau đó hoa hoa kêu, hai chỉ tay nhỏ tựa hồ muốn tránh thoát tả lót chói buộc, sờ sờ trước mắt hai người. Một màn này, giống như cùng cảnh trong mơ trùng hợp, Úc mị phân cùng hạng hộ quân trong lòng có sinh ra một loại không thể miêu tả kích động cùng vui sướng. Rõ ràng chỉ là một cái xa lạ đứa trẻ bị vứt bỏ, rõ ràng chỉ là ngày đầu tiên gặp mặt, nhưng nhìn đứa nhỏ này, thật giống như có một loại huyết mạch thân tình tương liên thân mật khăng khít. Vì thế chợ không có đi thành, hai vợ chồng không chút nghĩ ngợi, liền ôm cái kia vừa mới nhặt được nữ anh đi huyện thành lớn nhất bệnh viện nhân dân một. Ngươi xem, đứa nhỏ này đôi mắt giống như ta, ai nha, nàng hướng ta cười, liền viên rằng sữa đều không có. Bởi vì không thể sinh hài tử duyên cớ, Úc Mỹ Phân cũng không muốn ôm con nhà người ta, lúc này nàng ôm nữ anh động tác có chút cứng đờ. Nhưng trong lòng ngực hải tử không chỉ có không khóc không náo, còn ngoan ngoãn mà hoa ở nàng trong lòng ngực, hai viên mắt to trong chốc lát nhìn xem nàng, trong chốc lát nhìn xem bên cạnh hạng hộ quân, phá lệ ngoan ngoan an tĩnh. Quài song hảo, chờ đợi hộ sĩ gọi người công phu, hai vợ chồng liền ngồi ở phòng khám bệnh đường đi hai bên ghế trên, trêu đùa trong lòng ngực cái kia tiểu hoa nhi. Giống ngươi hảo, đôi mắt của ngươi xinh đẹp. Hạng hộ quân liền biết hắc hắc cười, nghẹn hảo sau một lúc lâu. Mới nghẹn ra như vậy một câu khen người nói. Hắn ngăm đen ra thịt cư nhiên cũng khó được lộ ra màu đỏ. hắc hồng hắc hồng, có thể thấy được cái này con người rắn giỏi lúc này kích động cảm xúc. Hắn rất nhiều lần vươn tay, cũng muốn ôm ôm đứa nhỏ này, nhưng gần nhất cảm thấy chính mình lạnh bang bang. Ôm hài tử sẽ làm hài tử cảm thấy khó chịu. Thứ hai hắn cũng không dám cùng tức phụ đoạn, từ đứa bé kia sẽ mất sau. Hắn không còn có gặp qua thê tử như vậy vui vẻ bộ dáng Hộ quân. Nói ra ngươi khả năng không tin, ở chúng ta dọn đến nhà cũ cái kia buổi tối, ta mơ thấy một cái tiểu nữ hài, hướng về phía ta kêu mụ mụ, cái kia tiểu nữ hài cùng đứa nhỏ này lớn lên giống nhau như lúc. Úc Mỹ phân nhìn trong lòng ngực tiểu nữ anh, đều có chút xem ngây ngốc. Ta cảm thấy đứa bé kia chính là chúng ta nữ nhi, nàng ở khóc, bởi vì chúng ta không có bảo vệ tốt nàng, ngươi nói, này có phải hay không chúng ta nữ nhi chuyển thế? Nàng cùng chúng ta cha con duyên phận không đoạn, cho nên này một đời nàng thân sinh cha mẹ mới có thể đem nàng vứt bỏ, sau đó ông trời lại làm chúng ta nhặt được nàng. Ngươi nói có phải hay không, chúng ta khuê nữ lại tới tìm chúng ta. Nhìn như nghi vấn một câu, kỳ thật úc mị phân ở trong lòng đã cho chính mình một cái khẳng định trả lời. Đây là nàng nữ nhi, phía trước dẫn thân vào đến nàng trong bụng, nàng lại không có bảo vệ tốt nữ nhi. Ngươi cũng mơ thấy. Hạng hộ quân thân thể có chút cứng đờ Hắn cho rằng chỉ có chính mình đã làm như vậy một giấc mộng Bởi vì sợ hãi gợi lên thê tử chuyện thương tâm Hắn thậm chí đều không có cùng thê tử nói lên quá cái này cảnh trong mơ Nhưng hiện tại thê tử miêu tả hình ảnh Hiển nhiên cùng hắn mơ thấy hình ảnh giống nhau như lúc Người cũng. Úc Mỹ phân chừng lớn đôi mắt Nhìn về phía một bên trợ phu Sau đó hai người đồng thời quay đầu chăm chú nhìn Úc Mỹ phân trong lòng ngực hải tử Nhất định là bọn họ nữ nhi tới tìm bọn họ. Hai vợ chồng kích động mà ôm ở một khối, đối với cái này tiểu nữ anh, là như thế nào đều xem không đủ. Không có gì vấn đề lớn, bất quá hải tử có chút gầy, nếu mụ mụ xưa không đủ, cũng có thể đi mai đứng yên một chút sữa tươi hoặc là bán điểm sữa bột phao cấp hải tử uống. Tiếp khám chính là một vị nữ đại phu, nàng nhìn mắt úc mị phân ngạo nhân bộ ngực, có chút kỳ quái đối phương sữa cư nhiên còn sẽ không đủ. thế cho nên bị đói đứa nhỏ này. Nếu không phải hai người từ đầu tới đôi đều biểu hiện thập phần quan tâm suốt ruột cái này tiểu nữ anh, nàng đều phải hoài nghi bọn họ đương ba mẹ, có phải hay không cố ý muốn đói chết chính mình thân sinh nữ nhi. Cũng không trách đại phu như vậy đoán, từ thập niên 80 sơ kế hoạch hóa gia đình càng ngày càng khắc nghiệt sau, những cái đó sinh nữ nhi không dưỡng, cố ý vứt bỏ hoặc là lộng chết người cũng càng ngày càng nhiều. hào hào hảo. hảo, hảo. Úc Mỹ phân cùng hạng hộ quân đều là lần đầu tiên đương cha mẹ, cái gì cũng đều không hiểu, bởi vậy lúc này nghe đặc biệt nghiêm túc, ở biết hài tử cũng không có cái gì tật xấu sau, hai người đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó càng thêm đau lòng nhà mình quê nữ. Không có gì tật xấu đều sẽ bị vứt bỏ, có thể thấy được bọn họ quê nữ này một đời thân sinh cha mẹ cỡ nào bạc tình, may mắn bọn họ tìm được nàng, nhất định sẽ không lại làm nàng chịu như vậy hủy khuất. Rời đi bệnh viện sau, hai vợ chồng lại đi một chuyến bách hóa thương trường, mua một ít trẻ con đồ dùng, còn xả một ít vải bông liêu, chuẩn bị cấp hải tử làm siêm y thì May mắn hiện tại mua đồ vật không giống trước kia nơi trốn đều phải dùng đến phiếu định mức, nhưng mặc dù không cần phiếu định mức, như vậy một lần đại mua Samsung dưới, hai vợ chồng phân ra khi bắt được kia 200 đồng tiền, cũng bị dùng hết hơn phân nửa. Bất quá bọn họ đều không thèm để ý, tiền không có lại tránh là được. Khuê nữ đời này liền như vậy một cái, hận không thể xoa tiến đầu quả tim như vậy hiếm lạ đâu. Bảo bảo khôi phục ý thức thời điểm, đã là hai vợ chồng nhặt được nguyên thân ngày thứ 10. Nàng mở to mắt muốn đánh giá bên người hoàn cảnh, nhưng sở coi chỗ tất cả đều mơ mơ hồ hồ, không chỉ có không có gì nhan sắc, liền hình dạng đều hồ thành một đoàn, chỉ có thể nhìn ra đại khái thể khối. Nguyên thân ký ức càng là ngắn ngủi đơn giản, làm bảo bảo đối với chính mình tình cảnh hiện tại. Căn bản không có đầu mối. Bảo bảo tới, chúng ta uống đi nảy. Bên người xuất hiện một trương mơ hồ người mặt. Giây tiếp theo, bảo bảo đã bị người bế lên tới. Nàng ý thức được, hiện tại chính mình tựa hồ là một cái trẻ con. Cứ như vậy, tình huống hiện tại liền có thể giải thích thanh. Hoa hoa. Nàng không nghĩ tê ực, nhưng em bé thân thể nơi nào là như vậy hảo không chế. Ở đột nhiên treo không sao. Nàng theo bản năng mà huy động một chút tay tay cùng chân chân. Hoa hoa kêu hai tiếng. Bảo bảo thật đáng yêu. Úc Mỹ phân quả thực hiếm lạ chết bản thân quê nữ, dơ bình xưa còn không có uy, trước tiên ở trên mặt nàng hôn hai khẩu, phát ra ba thanh âm. Bởi vì nữ nhi còn nhỏ, hiện tại Úc Mỹ phân chuyên tâm lưu tại trong nhà chiếu cô hai tử, trong đất việc liền từ hạng hộ quân một người xử lý, cũng không biết có phải hay không bị có khuê nữ chuyện này kích thích tới rồi, hiện tại hạng hộ quân quả thực lực như mang yêu. Đánh kích thích tố đều không có hắn như vậy phấn khởi, không chỉ có đem hai vợ chồng tên tuổi thượng mà cấp loại, còn riêng đi thôn trưởng nơi đó xin muốn lại nhiều nhận thầu hai mẫu đất. Hắn biết chính mình không bằng đại ca có khả năng, có được thể diện ổn định công tác, cũng không bằng lao tam thảo hỉ, có thể làm cha mẹ cam tâm tình nguyện giúp đỡ. Hắn chỉ có một đống sức lực, nhiều loại điểm lương thực rau dưa, hắn là có thể nhiều kiếm tiền, làm chính mình nữ nhi quá thượng không thua huynh đệ ra hải tử sinh hoạt. Úc Mỹ phân thân Hải tử thời điểm, hạng hộ quân mang theo một thân mồ hôi bùn từ trong đất trở về, gấp gáp cấp mà chạy đến ngồi ở trong viện thừa lương thê nữ bên người. Xú đã chết, chạy nhanh tắm rửa đi, đừng hơn Hải tử. Úc Mỹ phân đoán trách mà nhìn hắn một cái, hạng hộ quân liền hát hát mà cười, đôi mắt luyến tiếp từ trắng trẻo mập mạp khuê nữ bên người dịch hai Nguyên thân mới vừa bị nhặt được thời điểm tuy răng bạch, nhưng cũng không phải đặc biệt béo, trừ bỏ khuôn mặt. Trên người cơ hồ không có gì thịt, nhưng bị Úc mị phân vợ chồng dưỡng 10 ngày qua, lại là sữa bột, lại là loại chạm sữa tươi hôn môi nắng sau, lập tức cùng sung khí dường như, phì trướng lên. Hiện tại kia một thân phì bạch mềm mại nãi mở rất là khả quan, làm người nhìn thấy liền nhịn không được tay ngứa, luôn muốn xoa bóp, cho một chọc. Hạng hộ quân chính là nghĩ như vậy, nhưng hắn luôn là lo lắng cho mình sức lực đại, làn da tháo, không nhẹ không nặng thương đến quê nữ. Thời gian dài như vậy, đa số thời điểm đều chỉ dám xem tức phụ đối khuê nữ ôm ấp hôn hít, chính mình thật sự là không dám thượng thủ. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn, nhìn một lần nữa nét mặt tỏa sáng tức phụ, cùng kiều kiều mềm mại khuê nữ, trong lòng vô cùng tràn đầy, cảm giác cái này ra cuối cùng là hoàn chỉnh. Hoa hoa! Bảo bảo ý thức được, bên người hai người hẳn là phụ mẫu của chính mình, nàng không chút nghĩ ngợi. Liền hướng về phía vừa mới xuất hiện cái kia thể trạng đặc biệt cường tráng mơ hồ thân ảnh, lộ ra một cái vô sỉ mỉm cười. Ngươi xem, bảo bảo hướng ta gửi, nàng không chê nàng ba bà xú. Hạng hộ quân quả thực nhạc tròn váng, gãi cái hót bước chân hoảng loạn mà vây quanh nương hai xoay vòng vòng. Ngóc hình dáng, mau tắm rửa đi. Úc Mỹ phân phun hắn một ngụm, ở hạng hộ quân lưu luyến mỗi bước đi đi hướng phòng tắm tắm rửa thời điểm, xoay đầu. Đầy mặt mang, cười mà đem bình sữa nhét vào khuê nữ trong miệng, nhìn nàng từng ngụm từng ngụm mút vào, trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn. Lần đầu trở thành em bé bảo bảo ăn lòng, này một đời ba ba mụ mụ cũng thực cái nàng đâu. Nàng hé miệng, đi đắt đi đắt uống ni nầy, toàn thân xương cốt đều lười biếng, hoa ở mụ mụ trong lòng ngực hảo sinh thỏa mãn. Nửa bình sữa tươi ăn lên thực mau, không trong chốc lát bảo bảo liền tất cả đều uống sạch sẽ, nàng cảm giác được mụ mụ rút ra bình sữa. Sau đó ôn nhu cho nàng sát miệng, nàng cũng thuận thế mị thượng đôi mắt, ngưỡng đầu biểu hiện ra phối hợp thái độ tới. Mụ mụ cho ngươi xoa xoa bụng nhỏ, sau đó chúng ta liền tới CC si. Dưỡng si. 10 ngày qua, Úc Mỹ Phân cũng đã rất có đương mụ mụ bộ dáng. cc si, si. Bảo bảo ngốc Mao đều phải tạc, này không phải nàng biết đến cái loại này si, si đi. Cảm thụ nước tiểu giới tử bị lấy ra, mông chúng gió lạnh căm căm cảm giác, bảo bảo thân thể đều phải cứng đờ. Tới, hư, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, ước mị phân tuy rằng không có dưỡng quá hài tử, khá vậy nhìn thấy quá vô số lần bà bà cùng tẩu tử đệ mọi cấp trong nhà mấy cái hài tử dọn phân lau nước tiểu. Cái này niên đại nhưng không có si tiểu đối hải tử không tốt cách nói, đại đa số nhân gia dưỡng hải tử đều là như vậy lại đây, ước mị phân cũng không ngoại lệ. Lúc này nàng đôi tay đặt tại bảo bảo chân hoa chỗ, miệng làm ra thổi huýt sáo địa hình trạng. ở bảo bảo bên thai không ngừng mà phát ra cc si si thanh âm bảo bảo rất muốn nhịn xuống nhưng nghe được thanh âm này thân thể không tự giác mà có một loại uy hiề cảm giác loại cảm giác này thậm chí kích thích linh hồn đều nhịn không được run rẩy. giây tiếp theo mất khống chế cảm giác liền lên đây xôn xao thanh âm xuất hiện ở trong tiểu viện trên mặt đất cỏ dại hoa dại được đến một hồi tí tách tí tách tưới bảo bảo mặt cúi thấp phì đô đô cằm ngạnh xinh xinh bị bài trừ vài tầng Nàng hồ thẹn, nàng ảo não. Nàng không phải một cái tùy chỗ tiểu liền nữ hài tử. Bảo bảo giỏi quá. Nước tiểu thật tốt. Úc Mỹ phân căn bản liền không có cảm nhận được tiểu nữ hài hổ thẹn. Một bên dùng rửa sạch sẽ vải đông thế nàng sát thí thí. Một bên các loại khen chính mình bảo bối khuê nữ. Bảo bảo càng thêm tự bế. Trắng non khuôn mặt nhỏ ngạnh xinh xinh bị nghẹn thành màu hồng phấn. Mấy lời là người, lược có thành tiểu. Nhưng cho tới bây giờ cũng không ai khen nàng nước tiểu. Hảo. Tưởng tượng đến như vậy Nhật tử còn muốn liên tục vài tháng, trẻ con kiếp sống đều bị bịt kín một tầng bóng ma. mươi 153 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 4. nam ở trên giường thời điểm, Bảo Bảo còn ở tự hỏi, người điểm mấu chốt rốt cuộc lại như thế nào đi bước một hạ thấp. Ở nông thôn hoạt động giải trí rất ít, trước kia hạng gia tiểu lâu trong phòng có một đài 19 tức hắc bạch tivi Mỗi ngày buổi tối quanh thân mấy hộ không có tivi hàng xóm cũng sẽ mang theo điểm ăn vặt thu nhập ra cho hết thời gian, sau lại phân ra, như vậy đáng giá đồ vật. hai vợ chồng già khẳng định sẽ không phân cho bọn họ này một phòng. Ở nhặt được bảo bảo phía trước, hạng hộ quân cùng Úc Mỹ phân ngẫu nhiên cũng sẽ đi phụ cận cùng bọn họ giao hảo nhân mọi nhà xem tivi nhưng có bảo bảo về sau, này hai đồ ngốc ba mẹ hận không thể cả ngày cùng hai tử dính ở một hối. Nơi nào còn lo lắng tivi à? Cái này chỉ là bị đơn giản thu thập một chút nhà cũ hiện tại cũng chỉ có một gian tu bổ quá nóc nhà cửa sổ phòng ngủ cùng trong viện kia gian phòng bếp, dư lại mấy gian phòng bởi vì trong túi ngượng ngùng duyên cơ không có hảo hảo tu một lần, ngẫu nhiên hạ mưa to còn sẽ lộ thủy. Trong phòng ngủ ra cụ vật trang trí cũng không nhiều lắm, một cái ngăn tủ, một trương giường, còn có hai cái úp mị phân kết hôn khi nàng ba cấp đánh hai cái trương giường gô mà thôi. Cũng may bảo bảo vẫn là cái em bé, từ nhặt về ra ngày đó bắt đầu, liền cùng hai vợ chồng một khối ngủ. Phúc, phúc, có thể là uống nhì nảy thời điểm vào một ít không khí, ở dạ dày quay cuồng trong chốc lát sau, bảo bảo khống chế không được chính mình cơ vòng, phóng thích một ít khí thể. Không có việc gì, che lại lỗ thai, nhắm mắt lại, nàng gì đều không yêu. Đáng tiếc mềm một bàn tay nhỏ một chút đều không cho lực. Căn bản che không được những cái đó nhắm thẳng lỗ thai toàn tiếng cười. Bảo bảo đánh rắm. Cấp mụ mụ nghe nghe. Trong phòng ngủ bóng đèn nhưng sáng sủa. ước mỹ phân ngồi dậy, bắt lấy bảo bảo hai chỉ chân nhỏ, tiến đến nàng ngông biên ngửi ngửi. Hào sú hào sú. Ước mỹ phân nhạc khỏe miệng đều liệt tới rồi nhị sau căn, kỳ thật nàng cảm thấy khuê nữ thí một chút đều không sú, cẩn thận nghe nghe, giống như chỉ có thể ngửi được khuê nữ trên người nãi vị. Cấp ba ba cũng nghe nghe, ai nha, hảo sú hảo sú. Từ trước đến nay ổn trọng thành thật hạng hộ quân khó được có như vậy linh hoạt thời điểm. Không nghe không nghe. Bảo bảo nhắm mắt lại, ảo tưởng chính mình là một con trồng vó hết xanh, vừa mới kia không phải thí thanh, là hết xanh thầm thì hòa hoa tiếng kê Ngươi xem ngươi, nói bảo bảo nói bậy, bảo bảo đều sinh khí. Úc Mỹ phân là điển hình chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. nàng có thể nói khuê nữ thí xú, nàng nam nhân không được. Bảo bảo xem, mụ mụ giúp ngươi đánh ba ba, làm hắn nói lung tung, chúng ta bảo bảo là hương bảo bảo, thả ra thí thí đều là hương thí thí, ai, thật hương. Nhìn khuê nữ biểu môi, giống như không cao hứng bộ dáng, úc mị phân thật là hiếm lạ đã chết, nhà mình bảo bối bất luận làm cái gì biểu tình, nàng đều hận không thể khắc ở trong lòng, Vĩnh viễn đều không cần quên. Nói, Úc mỹ phân nhẹ nhàng ở hạng hộ quân phía sau lưng chụp đánh vài cái chúng ta bảo bảo hương đâu thi thi hương hương chân nhỏ hương hương toàn thân trên dưới đều hương hương nàng nhéo nhéo khuê nữ góp chân nhỏ trẻ con chân là thật tiểu Úc mỹ phân khoa tay múa chân một chút cái này góp chân nhỏ chiều dài thậm chí đều không có nàng ngón áp út tới trường thịt thịt có chút rắn chắc nắm chặt nắm tay là có thể đem nó toàn bộ góp chân nhỏ hoàn toàn bao vây lấy buổi tối ngủ thời điểm Úc Mỹ phân cấp khuê nữ lao thần ngay cả ngón chân phụng đều cẩn thận leo chùi vài biến toàn thân leo nàng luyến tiếc lao mặt thượng long lực kỳ xà du cao hiện tại trắng non góp chân nhỏ lộ ra hồng nhạt ngón chân chân dung là từng viên oánh nhuận tiểu chân châu móng tay cái đều không có hoàn toàn thành hình càng có vẻ phì đô đô góp chân nhỏ mập mạp đáng yêu để sát vào nghe một cổ tử lãi hương hỗn loạn xà du cao mùi hương mua Úc Mỹ phân liền hôn vài hạ Bảo bảo cảm thấy có chút nữa đều không rảnh lo cảm thấy thẹn, ha ha ha cười lên tiếng, thân thể giống con run giống nhau vặn mèo lên. Nàng muốn đem chân chân rút về tới, cố tình hai vợ chồng thấy nàng cười như vậy vui vẻ, càng thêm dừng không được thân nàng động tác, hai vợ chồng một người phủng một con gót chân nhỏ, liền cùng si hán giống nhau. Nháo đến sau lại, bảo bảo chỉ có thể từ bỏ, cũng có thể là hài tử thân thể vốn là thích ngủ, nhào nháo, cư nhiên dần dần ngủ đi qua. Ngủ rồi cũng hảo, trong mộng sẽ không có người khen nàng nước tiểu hảo, cũng sẽ không có người nghe nàng thí thí. Đây là sắp ngủ trước bảo bảo trong lòng cuối cùng một cái ý tưởng. Đến nỗi bị thân chân gì đó, ở phía trước hai việc dưới, đều không tính cái gì. Ngày hôm sau thiên tài tờ mờ sáng, hạng hộ quân cũng đã ăn được cơm sáng, chuẩn bị xuống đất làm việc. Hiện tại đã là đầu thu, nhưng ở giữa ngọ thời điểm cũng sẽ cảm thấy nhiệt, hạng hộ quân trói quen sớm một chút xuống ruộng. như vậy ở giữa ngõ nhất nhiệt kia hai ba tiếng đồng hồ hắn còn có thể tại trong nhà ngủ mở rớt bồi bồi hài tử tức phụ ra cửa thời điểm hắn còn không quên đem bếp không đốt sạch tuổi lửa kích thích một chút dùng dư hỏa ôn nồi sắt gạo cây cháo nồi thượng còn giá một cái lồng hớp bên trong phóng hai cái cách đêm màn thầu cứ như vậy chớ úc mỹ phân tỉnh lại thời điểm vừa lúc có thể ăn đến mềm mại cháo cùng huyên mềm màn thầu ở nông thôn rất nhiều nam nhân là không tiến phóng bếp Bọn họ liền phụ trách trong đất việc, dư lại giặt quần áo nấu cơm quét tức vệ sinh linh tinh công tác, đều từ nữ nhân xử lý. Rất nhiều nữ nhân ban ngày muốn trên mặt đất làm việc, về nhà sau còn có một đống vụn vặt tạp vật, gánh nặng xa so nam nhân càng trọng. Rất ít có nữ nhân có thể chỉ phụ trách việc nhà, lại không cần xuống ruộng hỗ trợ. Hạng hộ quân xem như nam nhân chung số ít, hắn mỗi ngày đều khởi rất sớm, sẽ giúp tức phụ chuẩn bị tốt cơm sáng, làm nàng có thể ngủ nhiều một hai cái giờ. Cơm trưa cùng cơm chiều đại đa số thời điểm đều là Úc Mỹ Phân làm, chờ đến buổi tối thời điểm, hai vợ chồng lại một người quét thức phòng bếp, một người rửa sạch thay thế quần áo. Trong đất việc hạng hộ quân cũng xử lý hơn phân nửa, chỉ đem một ít thoải mái việc để lại cho Úc Mỹ Phân. Ở Úc Mỹ Phân vì hắn chắn một đau, sẽ mất hài tử về sau, hạng hộ quân làm sự tình liền càng nhiều, hắn còn nhớ rõ hắn mang tức phụ đi các đại bệnh viện xem bệnh khi đại phu lời nói. Bọn họ nói, Hán tức phụ bị thương tử cung, đó là nữ nhân rất quan trọng bộ vị, bị thương vị trí này, hán tức phụ thân thể sẽ trở nên suy yếu, cũng có khả năng lão so bạn cùng lứa tuổi càng mau. Tuy rằng hiện tại nhìn thấy Úc Mỹ phân người đều cảm thấy nàng trắng trẻo mập mạng, thể trạng đấy đà, nhưng hạng hộ con biết, tức phụ đấy đã bị thương, hiện tại béo, chỉ là mập giả tạo. Bởi vì điểm này, hắn thật sự không dám gọi tức phụ quá bị liên lụy. Cố tình mẹ nó cùng trong nhà những người đó đều cảm thấy hắn đây là bị bà nương bắt chẹt, càng thêm cảm thấy hắn tức phụ không phải một cái tốt, tiêu hạng hộ quân ở thân mụ cùng tức phụ chi gian chịu đủ tra tấn, cuối cùng khẽ cắn môi, chỉ có thể lựa chọn hắn thua thiệt càng nhiều tức phụ. Cũng may phân ra sau nhật tử càng ngày càng tốt, hắn không cần kẹp ở hai người trung gian bị khinh bỉ, bọn họ còn có bà bảo, hiện tại mỗi một ngày đều quá có tư có vị. Nghĩ vậy nhi... Khiêng cái quốc hạng hộ quân rõ ràng đều đã muốn chạy tới cửa, lại buông cái quốc, gión ra gión rén đi vào phòng ngủ. Bảo bảo cùng Úc Mỹ phân nương hai chính ngủ thơ ngọt, hán Quang lưng, hôn hôn tức phụ, lại rất cẩn thận cẩn thận mà hôn hôn khuê nữ béo khuôn mặt. Ô ô, trẻ con kiều nộn ra thịt chịu không nổi nam nhân thứ thứ hồ cha, bảo bảo ở trong ngộng mơ thấy chính mình bị một đám môi vây công, chạy nhanh dơ chân chạy như điên, một bên chạy. Một bên còn rối tay Huy đánh bên cạnh phiền lòng con môi ấy. Trong hiện thực, nàng cao mày, tay nhỏ múa may muốn bắt vừa mới bị hôn môi quá gương mặt. Trẻ con tay nhỏ nột nột, móng tay cũng đã có chút gắng gượng sắp bén, sợ tới mức hạng hộ quân chạy nhanh nắm nàng tiểu béo tay, đem tối hôm qua thượng ngủ trước cho nàng trồng lên, kết quả bị nàng ở trong ngộng tránh thoát với một lần nữa bộ hồi tay nàng thượng. Đây là Úc Mỹ Phân đã từng nhìn thấy nhà người khác dưỡng hải tử khi làm, nghe nói là vì phòng ngừa hài tử trảo hoa chính mình khuôn mặt bộ xong vớ, hạng hộ quân thật cẩn thận đem bảo bảo tay thả lại khăn lông thảm phía dưới sau đó lại hiếm lạ nhìn mắt ngủ thơm ngọt nương hai lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi phòng ngủ hộ quân sớm như vậy liền xuống đất lạp nghe nói ngươi lại nhiều bao hai mẫu đất thật cần mẫn ha ha ha hạng hộ quân ra cửa thời điểm phía chân trời vừa mới mới vừa sáng sủa đi ở đường nhỏ thượng nhưng thật ra có không ít phủ chén Ngồi sổm trong viện ăn cơm hương thân thân thiết mà cùng hắn chào hỏi. Chiếu cố lại đây, liền nhiều loại vài mẫu đất bái. Hạng hộ quân đa số thời điểm đều là thành thật hàm hậu mà cười cười, ngẫu nhiên mới có thể hồi một câu. Ở bên ngoài, hắn từ trước đến nay đều là này phó trầm mặc ít lời bộ dáng, cho người ta lưu lại ấn tượng cũng đa số là không yêu nói dỡn thành thật phúc hậu. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, ở hắn giúp đỡ tức phụ nói chuyện, ngẫu nghịch cha mẹ thời điểm. làm không ít người cảm thấy hắn bất hiếu cũng cảm thấy hắn tức phụ quá có thủ đoạn cư nhiên đem như vậy một cái thành thật hán tử lung lạc đi qua ngươi nói bọn họ hai vợ chồng lại không có hài tử như vậy đua làm cái gì ở hắn đi xa sau phía sau người nhịn không được nghị luận nhà bọn họ tình huống tuyệt đại đa số người cả đời phấn đấu chính là ở vì nhi nữ phấn đấu đặc biệt là ở nông thôn địa phương chính mình ăn mặc chi phí đều thập phần tiết kiệm chỉ là bởi vì hài tử nhiều Phải cho hài tử tích cóp niệm thư tiền Kết hôn cưới vợ tiền Chỉ có thể liều mạng làm việc Nhưng hạng hộ quân hai vợ chồng không cần à Nhiều năm như vậy cũng không có hài tử Hiện tại tuổi bắt đầu lên rồi Phòng trừng cũng hoài không thượng liền bọn họ hai vợ chồng chi phí sinh hoạt Hà tất khổ chính mình đâu Hạng hộ quân một người loại đồng ruộng Đều đổi kịp một ít trong nhà có hai ba cái tráng lao động nhân ra Đương nhiên Hạng hộ quân thân thể gián chắc làm việc nhà nông cũng là có tiếng nhanh nhẹn, nhiều như vậy mà hắn một người chăm sóc, ước mị phân ngẫu nhiên phụ một chút cũng miễn cưỡng chăm sóc mà lại đây, nhưng hà tất đâu? Ai biết được kỳ thật từ hạng lão tam chỗ đó quá kế một cái có gì không tốt, là chính mình thân cháu trai nhân gia hạng lao tam đều nhả ra nguyện ý quá kế cho hắn hiện tại hảo hai bên nháo cương liền sợ về sau bọn họ hối hận nhân gia cũng không muốn lại quá kế cho bọn hắn. Hạng hộ quân cùng Úc Mỹ phân cách làm làm rất nhiều người không thể lý giải, Đặc biệt hiện tại hạng hộ quân lại biểu hiện như vậy đua, như vậy chịu làm. Không có hậu nhân kế tục hương khói, liền tính kiến căn phòng lớn, tích cốc rất nhiều tiền, kết quả là còn không phải công giã chẳng, có lẽ còn sẽ cho hiện tại không muốn dưỡng cháu trai kế thừa. Ở bọn họ xem ra, này hai vợ chồng chính là gốc chính là quật. Bọn họ cho rằng hạng hộ quân đi xa, nghe không thấy. kỳ thật hạng hộ quân không ngừng thân thể hảo ngũ cảm cũng so với người bình thường cường một ít này đó vụn vặt nói hắn mơ hồ nghe được một ít bất quá mặc dù không có nghe được hạng hộ quân cũng có thể đoán được lúc này trong thôn hẳn là có rất nhiều người ở phía sau bối cười nhạo bọn họ hai vợ chồng hắn là khơ điểm lại không phải ngốc cho tới bây giờ đều không có người biết bọn họ nhận nuôi trở về một cái nữ ánh sự đương nhiên tạm thời gạt chuyện này cũng là hắn cùng tức phụ suy nghĩ cặn kẽ qua đi quyết định. Nói bọn họ ích kỷ cũng hảo, lựa chọn dưỡng đứa nhỏ này, bọn họ liền không hy vọng hải tử thân sinh cha mẹ lại tìm trở về, nếu ông trở về cùng ngày liền đem tin tức này truyền ra đi, ném hải tử nhân ra thực dễ dàng đem này hai việc liên hệ đến một khối, đoán được chính mình vứt bỏ hải tử là bị bọn họ cấp nhận, nhưng thời gian phóng trường chút, liền không thể như vậy chắc chắn. Từ kế hoạch hóa gia đình bắt đầu sau, Địa phương mỗi năm ném nữ anh nhân ra không ít, bọn họ thị lớn nhất cái kia viện phúc lợi, 20 cái đứa trẻ bị vứt bỏ có 19 cái đều là nữ anh, duy nhất một cái nam anh đại khái suất cũng có cái gì chỉ không hết bệnh hoặc là thân thể thượng khuyết tật. Ban đầu kia mấy năm nhiều nhất, có chút tâm tàn nhẫn, vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, trực tiếp đem nữ anh cấp chôn hoặc là chết chìm, dù sao này đó hải tử phần lớn cũng là vì siêu sinh một cái nhi tử trốn tránh sinh ra tới. Không ai biết nhà bọn họ tức phụ đã từng hoài quá ngày một tai, đã chết liền đã chết, cũng không ai truy vấn. Mấy năm nay, không khí hơi chút hảo một ít, ném nữ anh nhân số so trước kia thiếu, nhưng mỗi năm như cũ sẽ có rất nhiều nữ đứa trẻ bị vứt bỏ, bọn họ hai vợ chồng nghỉ kỹ rồi, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu, đến lúc đó bị truy vấn lên, liền nói là ở huyện thành nhận được, cho đến lúc này, mấy tháng trước ở vào thành trên đường liền đem hải tử cấp ném người kia. còn có thể chắc chắn đây là nhà bọn họ hài tử. Liên tính bọn họ chắc chắn, bọn họ cũng có thể không thừa nhận A. Bởi vì phía trước cái kia cảnh trong mơ, hạng hộ quân cùng Úc Mỹ Phân tin tưởng vững chắc bảo bảo chính là phía trước cái kia đã từng đầu thai đến Úc Mỹ Phân trong bụng hài tử. Bởi vì bọn họ cha con, mẹ con duyên phận chưa đoạn, cho nên mới sẽ bị hiện tại cha mẹ vứt bỏ, mới có thể bị bọn họ nhặt được. Nếu cùng hiện tại cha mẹ không duyên phận, vậy dứt khoát đừng tương nhận. Chỉ làm bảo bảo làm hai người bọn họ hài tử Trên thực tế Nếu không phải hài tử tuổi không khớp Hai vợ chồng đều sinh ra quá đi trước bên ngoài đãi một năm Đến lúc đó lại ôm hài tử trở về Nói là hai người bọn họ thân sinh cốt nhục ý tưởng Chỉ tiếp Một tuổi hài tử cùng mới sinh ra hài tử kém quá lớn Nếu là nhiều trốn mấy năm đảo cũng còn hành Nhưng bọn họ không có tiền Ôm một cái gạo khóc đòi ăn trẻ con đi một cái xa lạ địa phương Bọn họ không tin tưởng có thể đem hải tử dưỡng hảo Nghĩ mấy tháng sau là có thể cấp hải tử thượng hộ khẩu Làm bảo bảo tên cùng hai người bọn họ viết ở một khối Vừa mới nghe được những cái đó không xuôi thai nói sinh ra buồn bực đều tiêu tán không ít Hạng hộ quân nện bức đều càng thêm nhẹ nhàng Đất trồng rau không ít rau dưa đều đã đến thu hoạch lúc Hạng hộ quân loại tam luống củ cải Bởi vì chăm sóc hảo Hơn nữa năm nay nước mưa chiếu sáng đều không tồi Này một quý điểm, củ cải không chỉ có so năm rồi sớm thành thục non nửa tháng, hơi nước vị cũng so trước kia càng tốt. hắn rút non nửa luống củ cải, chọn lựa trong đó một đám đầu hơi tiểu một chút, đi đến lệch ngoài biên, đơn giản xoa tẩy rất bên ngoài kia một tầng bùn, sau đó răng rắc cắn một mùm to. Giòn, ngọt, cơ hồ không có sinh củ cải cay độc sáp khẩu hương vị, thủy say xưa thanh thúy, vị không thể so trái cây tới kém. Không trong chốc lát, Một tiểu căn củ cải trắng liền biến mất ở hạ hộ quân trong bụng. Hắn có điểm cao hứng, củ cải ăn ngon liền ý nghĩa có thể bán ra càng tốt giá cả. Hơn nữa năm nay nhà bọn họ củ cải còn so năm rồi thu hoạch sớm hơn. Hắn ở trong thôn dạo qua một vòng, phát hiện nhà người khác củ cải đều không có nhà bọn họ loại hảo. Phòng trừng thu hóa thời gian cùng năm rồi không sai biệt lắm. Cứ như vậy, thị trường thượng có thể cung ứng củ cải thiếu. Ngày mai hắn đem này đó củ cải đưa tới chợ đi lên bán. liền càng thêm hảo rời tay hắn đã ở trong lòng tính toán bán tiền nên cấp tức phụ cùng bảo bảo mua cái gì thứ tốt hạng ái quân đám người là ở hắn bái xong kia một tiểu luống củ cải sau xuất hiện tân nhận thầu hai mẫu đất mới vừa tùng xong thổ thi hảo phì còn phải chờ thêm một đoạn thời gian đem đã nhiều năm không có trồng trọt quá đất hoang dưỡng một dưỡng mới hảo giải hẳn giống bởi vậy trong khoảng thời gian này Hạng hộ quân đa số thời điểm đều ở phân ra thời gian đến kia vài mẫu đất bận việc. Lúc trước nhận thầu này đó thổ địa thời điểm, hạng lao đầu cùng lâm bà tử cũng không nghĩ tới nhi tử sẽ như vậy sớm thả như vậy không thoải mái phân ra đi. Bởi vậy bao mà thời điểm đem vài mẫu đất tất cả đều liền ở một khối. Bởi vì điểm này, hiện tại mỗi ngày xuống ruộng làm việc thời điểm, không tránh được cùng náo cương con thứ hai nhị con dâu đánh một cái đối mặt. Hôm nay cũng là, Hạng hộ quân cục lốc mà cùng ba mẹ còn có lao tam chào hỏi, nhị lao cũng không như thế nào phản ứng hắn, hạng ái quân tốt một chút, nhỏ giọng hôm một tiếng nhị ca. Nhìn đến hạng hộ quân rút lên những cái đó củ cải, hạng ái quân sắc mặt có chút không tốt, lúc trước phân ra thời điểm trong đất đã loại hảo hoa màu, hai vợ chồng ra bất công, đem loại một ít không thế nào đáng giá trái cây hoa màu đồng ruộng phân cho lao nhị, lúc ấy hạng ái quân có chút cao hứng, còn cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới nhà bọn họ cái này khờ lao nhị làm khác không được, trông trọ sắc thật là một phen hảo thủ, kia mấy khối địa thượng loại rau dưa ở hắn chăm sóc hạ, so dị vãng lớn lên càng tốt. Thật giống như này đó củ cải, sớm nửa tháng bán, ít nhất có thể nhiều lấy lòng mấy chục đồng tiền đâu. Như vậy nghĩ, hạng ái quân lại nhìn về phía nhà mình đồng ruộng, này mặt trên cũng loại củ cải trắng, nhưng xem trên mặt đất lá cây, hiển nhiên củ cải còn không có hoàn toàn trưởng thành. Nếu là lúc này rút lên, củ cải khó tránh khỏi sẽ có chút chúc chắc, vị không tốt, nhân ra mua như vậy củ cải trở về, quay đầu lại cũng là muốn tới mắng chửi người. Rõ ràng là đồng thời gieo một đám củ cải, còn loại như vậy gần, như thế nào khác biệt như vậy lại đâu. Hạng lao đầu cùng lâm bà tử cũng thấy, bọn họ trong lòng cũng có chút không thoải mái, tuy nói lao nhị cũng là bọn họ hài tử, tuy rằng so không được lao đại cùng lao tam nhận người hiếm lạ. Bọn họ cũng là yêu thương, nhưng ai làm phân ra thời điểm nháo như vậy không thoải mái đâu. Bọn họ hai vợ chồng đem đứa con trai này phân ra đi, là hy vọng hắn quá không tốt. Sau đó ý thức được chính mình ngỗ nghịch trưởng bối phạm vào bao lớn sai lầm, túi đầu về nhà hướng bọn họ nhận sai. Đến lúc đó, làm cha mẹ, bọn họ khẳng định sẽ tha thứ lão nhị, hơn nữa cho phép hắn về nhà. Nhưng cố tình, ở phân ra sau, lão nhị tinh thần đầu giống như càng tốt. Làm việc xa so còn không có phân ra khi càng ra sức. Mỗi ngày làm việc thời điểm, bọn họ hai vợ chồng cũng ở trộm quan sát đứa con trai này, bất đồng với hạng ai quân một lòng ghen ghét, bọn họ minh bạch đứa con trai này loại rau dưa vì cái gì so nhà người khác càng tốt. Bởi vì hắn cần bón phân, không phải cái loại này hạt giống cửa hàng bán phân hóa học, mà là chính mình dùng cất đái lá cây thảo căn phân cho chờ ra tới tốt nhất phân bón, từ hạt giống cửa hàng bắt đầu đại lượng bán phân hóa học. Thả có quốc gia trợ cấp, giá cả còn thập phần công đạo sau, nguyện ý chính mình đủ phân người là càng ngày càng ít. Chính mình ẩu ra tới phi độ phi hảo, nhưng là lại không giết trùng, hạng hộ quân không chê phiền toái, mỗi ngày đều phải hoa một chút thời gian trào trùng, cơ hồ mỗi ngày bọn họ tới trong đất làm việc thời điểm. Hắn đã bận việc một hồi lâu, chờ đến bọn họ về nhà, đứa con trai này còn ngâm mình ở trong đất. Như vậy tỉ mỉ chăm sóc hoa màu, lớn lên có thể không hảo sao. hạng lao đầu cùng lâm bà tử thượng tuổi, hơn nữa tuổi trẻ khi mệt nhọc quá độ, hiện tại đã rất khó thời gian dài làm việc phí sức. hạng ái quân so ra kém lão nhị có khả năng, hơn nữa tam nhi tức phụ đến chiếu cố mới sinh ra không mấy tháng nữ nhi cùng song bảo thai nhi tử, không thể tới trong đất hỗ trợ, trong nhà như vậy nhiều mà vài người chăm sóc lên đều có chút cố hết sức, càng miễn bản giống lão nhị giống nhau tỉ mỉ chăm sóc. hai vợ chồng cũng nghe nói lão nhị lại nhận thầu vài mẫu đất sự tình. xuất phát từ nào đó không thể miêu tả cảm xúc bọn họ còn từng trộm đi xem qua kia hai mẫu hảo chút năm không có bị trồng trọt quá thổ địa đã bị lật qua vài biến dán chắc bùn đất bị lê thập phần mềm suốt hạng hộ quân còn không ngại cơ khổ đi trong thôn nuôi cá nhân ra nơi đó chọn rất nhiều đường bùn trở về thứ đồ kia hảo a có rất nhiều cá phân cùng thủy thảo có thể dưỡng địa đâu không cần tưởng cũng biết chờ mà dưỡng hảo sau trồng ra hoa màu nên có bao nhiêu hảo Rõ ràng là giận dỗi dường như phân ra, muốn nhi tử được đến giao hấn, kết quả là, nhà mình việc đơn giản là thiếu một cái lão nhị đều có chút làm không xong rồi, mà lão nhị một nhà nhật tử lại càng ngày càng tốt. Rốt cuộc mấy năm nay, là lão nhị liên lụy bọn họ, vẫn là bọn họ liên lụy lão nhị đâu. Vấn đề này, hai vợ chồng già đều trốn tránh không đi tự hỏi. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng nói cho chính mình, lão nhị không có hậu nhân, không có hậu nhân. hiện tại có được lại nhiều đồ vật đều là hư bọn họ là vì lão nhị hảo nhưng lão nhị hai vợ chồng không cảm kích là bọn họ sai người tức phụ đâu như thế nào mấy ngày này đều không thấy nàng bóng người rút non nửa luống rau chân vịt lâm bà tử đi đến cách vách trong đất xù mặt hướng về phía vùi đầu đảo củ cải con thứ hai hỏi nàng đã sớm muốn hỏi vấn đề này nay đều 10 ngày qua không có trên mặt đất nhìn thấy úc mị phân bóng dáng Nàng nên không phải cảm thấy phân ra sau không ai có thể chế nàng đi, cư nhiên đem trong đất sống đều ném cho nam nhân làm. Lâm bà tử càng nghĩ càng tới khí, trên đời này nào có như vậy mụ lười, huống chi, nàng còn không thể sinh. Mỹ phân nàng bị bệnh, là ta không cho nàng tới trong đất làm việc. Hạng hộ quân ồm ồm mà nói, đây cũng là bọn họ hai vợ chồng tưởng tốt lý do thoái thác. Ta xem là chứng làm biếng. Lâm bà tử phì nổ, ngươi cũng là ngốc, Cứ nhiên bị một nữ nhân bắt chẹn, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy một cái không cốt khí nhi tử. Nàng oán hận mà dùng ngón tay ở hạng hộ quân giữa mày điểm một chút, ở hạng hộ quân cái chán lưu lại một trăng non hình dạng móng tay ấn. Mỹ Phân là thật sự bị bệnh, này đó sống, ta một người làm được xong. Mặc kệ thế nào, mẹ nó đều chướng mắt hắn tức phụ, ở trong lòng nàng, chỉ có sinh nhi tử đại tẩu cùng sinh ba cái hải tử tam đệ mội là tốt. Nhưng mẹ như thế nào đã quên. bị phân nàng vốn dĩ cũng là có thể sinh chỉ là vì cứu hắn đứa bé kia không có hạng hộ quân trong lòng buồn bực nhưng tưởng tượng đến bây giờ đứa bé kia đã trở lại lại nhịn không được cao hứng lên lâm bà tử không có sai quá nhi tử cái này biểu tình nàng có chút kỳ quái như thế nào chính mình mắng hắn hắn còn cười đâu nên không phải chính mình quá mức hỏa đem đứa con trai này mắng suất tinh thần bệnh tới đi nhưng là thực mau nàng liền ở trong lòng an ủi chính mình Lão nhị khẳng định là bị hắn tức phụ hống hồ đồ, nàng phía trước liền nói quá, nữ nhân kia không phải cái gì tốt. Ngươi nếu làm được lại đây, đợi chút liền tới cho ta cùng ngươi ba hỗ trợ, ngươi tức phụ sinh bệnh gì, muốn dưỡng 10 ngày qua, ngươi trở về nói cho nàng, hạng gia không dưỡng người rảnh rỗi, làm nàng chạy nhanh tới trong đất cho ngươi phụ một chút. Trong khoảng thời gian này vội xuống dưới, lâm bà tử cùng bạn ra thật sự là có chút ăn không tiêu. Liền cân nhắc làm lão nhị phụ một chút, dù sao liền tính phân ra, cũng là bọn họ nhi tử, lâm bà tử biết đứa con trai này thành thật, khẳng định sẽ không cự tuyệt. Nếu ở hạng hộ quân không có nhặt được bảo bảo, nhiều nhận thầu hai mẫu đất phía trước, hắn xác thật sẽ không cự tuyệt, bởi vì liền tính đi ba mẹ trong đất hỗ trợ, về điểm này việc, hắn cũng làm được xong. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn lại nhiều bao hai mẫu đất, ở tức phụ muốn chuyên tâm chiếu cô khuê nữ giới tình huống. Hắn thực sự có chút phân thân thiếu phương pháp. "Mẹ, ta lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu không ngươi gọi điện thoại làm đại tẩu tới hỗ trợ đi, hoặc là làm đệ muội đừng ở nhà ốc, cô gái cũng có thể tiêu nàng hai cái ca ca mang." Hạng Hộ Quân là chân thành mà đưa ra kiến nghị, đại ca có công tác, đại tẩu mấy năm nay đã sớm đã không đi làm, mẹ nó tổng khuyết đại tẩu cùng tam đệ muội hảo, hiện tại ba mẹ gặp được cực khổ, nhưng không được các nàng này hai cái hảo tức phụ trước trên đỉnh sao? Ngươi, ngươi. Lâm bà tử không nghe ra chân thành tới, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị thành thật nhất con thứ hai chấm trọng, run run chỉ vào hạng hộ quân cái mũi, hảo sau một lúc lâu nói không ra lời. "Lão bà tử, ở đàng kia làm gì đâu, còn không chạy nhanh trở về làm việc." Hạng lao đầu vẫn luôn dựng lỗ thai nghe đâu, lúc này, chạy nhanh đem lão bà tử kêu trở về. Hắn trầm khuôn mặt, ý tưởng cùng Lâm bà tử cùng loại, đều cảm thấy đứa con trai này thay đổi. không bao giờ là trước đây cái kia hiếu thuận hảo nhi tử. Hạng hộ quân cũng chỉ đương ba mẹ tiếp nhận rồi chính mình kiến nghị, vui đầu làm việc, nghĩ này mấy cây củ cải có thể cấp hài tử đổi một cái chống bỏi, kia mấy cây củ cải có thể cấp khuê nữ đổi một túi mạc hương hương xà du cao, tức khắc một chút đều không cảm thấy mệt mỏi. mươi 154 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian năm, hạng hộ quân không dám rút quá nhiều củ cải, Tuy nói hiện tại còn không phải củ cải đại phê lượng đưa ra thị trường thời điểm, hắn củ cải có thể là chợ độc nhất phân, nhưng hắn cũng sợ hái quá nhiều, đến lúc đó bán không xong. Củ cải ngoạn ý nhi này lại phóng, nhưng có thể có mới mẻ, ai sẽ lựa chọn rút ra thả vài thiên đâu? Chờ đến hắn đưa tới trong đất hai cái sọt tre tất cả đều chứa đầy sau, hắn đem sọt tre thượng cột lấy dây thường buộc ở đòn gánh thượng, khơi màu đòn gánh hướng ra đi đến. hiện tại Thái Dương đã hoàn toàn ra tới. Hạng Hộ Quân đánh giá thời gian, tức phụ hẳn là đã rời giường ăn được cơm sáng. Hơn nữa huy khuê nữ uống hảo nãi. Úc Mỹ Phân không có sữa huy hải tử. Hiện tại bảo bảo mỗi ngày uống đều là sữa bột cùng với nại chạm cung ứng sữa tươi. Hạng Hộ Quân cùng Úc Mỹ Phân không dưỡng quá hải tử. Không biết này hai loại nãi cái loại này càng tốt, liền cấp hải tử đổi uống. Bất quá bọn họ nơi này có điểm thiên, mai chạm người mỗi ngày chỉ cấp huyện thành khách hàng đưa nãi. Giống bọn họ như vậy trong nhà khá xa, muốn định mãi, đến chính mình tới cửa lấy, hạng hộ quân tính hảo thời gian, chờ đến hắn đem củ cải đưa về nhà, sau đó cơi sỉ cột hẻn xe ba bánh đi nai chạm, nai chạm vừa lúc cũng nên mở cửa, hôm nay khuê nữ là có thể uống thượng mới mẻ sữa dê. Chọn củ cải về nhà trên đường, vừa lúc nhìn thấy một đám người vây quanh cái vòng, giống như đang xem cái gì hiếm lạ đồ vật. Hạng hộ quân cũng là cái người thường. cũng có như vậy điểm lòng hiếu kỳ thấy thế buông xuống đòn gánh nhón mũi chân hương đám người trung gian xem xét liếc mắt một cái nguyên lai like đều là đang xem một cái nãi hoa hoa đâu ai hộ quân cũng ở mau mau mau mau cấp hạng ra lão nhị làm một cái nói nhi phó lao thái thái cấp hạng lão nhị ôm ngươi một cái ra phúc bảo làm hắn cũng dính dính không khí vui mừng đi có người nhìn chung quanh thời điểm gặp được hạng hộ quân tức khắc giống thấy được tân đại lục giống nhau động mà ồn ào lên, mọi người nghe được người nọ nói, cũng quay đầu xem, sau đó xôn xao mà tứ tán khai, cấp hạng hộ quân nhường ra một cái đường nhỏ. Không cần không cần. Hạng hộ quân liên tục xua tay, lại vẫn là bị người xô đẩy tễ tới rồi phía trước. Vừa mới bị vây quanh ở đám người trung gian đúng là trong khoảng thời gian này rộng khắp bị đề cập người nhà họ phó, phó gia tiểu tức phụ còn ở nhà đầu ở cữ. Phó Lao Thái Thái ôm đầu quả tim thượng tiểu cháu gái ra tới thông khí phơi nắng thuận tiện hướng đại gia khoe khoang một chút nhà mình phúc niếp từ heo mẹ bạo sản khô thụ đâm chồi sau cái này phúc niếp niếp trên người lại nhiều rất nhiều làm chứng nàng phúc khí đại chứng cứ đầu tiên là một cái ở lễ tắm ba ngày thượng ôm quá nàng gả chồng nhiều năm đều không có hoài quá hài tử nữ nhân không lâu trước đây kiểm tra ra tới mang thai nửa tháng trước phó gia cái kia ở vận chuyển đội đi làm đại nhi tử. cũng chính là cái này phúc niếp niếp thân đại bá cũng thăng một bậc thành bọn họ cái kêu đoàn xe tiểu đội trưởng thượng một lần học trợ phó gia lão gia tử mang theo mấy cái tôn tử đi tranh huyện thành chợ vừa lúc gặp được rút thăm trúng thưởng hoạt động nhà bọn họ lão thất cũng chính là phúc niếp niếp thân ca ca giúp lao gia tử sở thưởng cư nhiên sở đến một chiếc phượng hoàng bài xe đạp này đó hỷ sự đều là phúc niếp niếp sau khi sinh phát sinh ai còn dám nói nàng không phúc khí đâu Hiện tại à, tên là Phúc Bảo Phúc niếp niếp chính là người nhà họ phó trong tay bảo, thật thật là hàm đến trong miệng sợ hóa, phụ ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, đừng nói Phúc Bảo thân sinh cha mẹ, ngay cả trong nhà bá phụ bá mẫu đều đem đứa nhỏ này trở thành chính mình thân khuê nữ đối đãi. Mọi người đều nói, chỉ cần đối cái này Phúc niếp niếp Hảo, cùng nàng thân cận, là có thể dính vào Phúc niếp niếp Phúc khí phía trước cái kia ôm quá nàng sau hoài thượng hài tử nữ nhân, chính là tốt nhất chứng minh. bởi vậy hôm nay phó lao thái thái ôm cái này phúc niếp niếp ra cửa đi chưa được mấy bước lộ đã bị người vây mà chật như nêm cối hộ quân hắn nào biết đâu rằng ôm hài tử a các ngươi đừng đậu nhân ra phó lao thái thái nhìn mắt hạng hộ quân ăn mặc quần áo cũ cùng vừa mới làm xong việc nhà nông dính vào trên người bùn đất cho bụi trong lòng có chút không vui cũng không phải nàng đôi mắt danh lợi mà là cái này phúc niếp niếp hiện tại chính là cả nhà bà bối Đừng nói hạng hộ quân cái này người ngoài, liền tính là người trong nhà, không đem chính mình thu thập sạch sẽ cũng không dám ôm đứa nhỏ này, rất sợ nhất thời không chú ý, khiến cho hải tử nhiễm bệnh. Vừa mới còn nói cười người cũng ý thức được phó Lao Thái Thái không vui, bọn họ xem xét hạng hộ quân hiện tại trang điểm, trong lúc nhất thời cũng có chút hầm hực. Ở điểm này, hạng hộ quân thực có thể lý giải Lao Thái Thái ý tưởng, bởi vì nhà hắn bảo bảo cũng là hắn đầu quả tim thượng bà bối. Mỗi lần làm song sống về nhà nếu là không tắm rửa, hắn cũng không dám thượng thủ ôm tiểu khuê nữ. Vì thế hắn chỉ là cộc lốc mà cười cười, lại vây vây tay, cam chịu chính mình xác thật sẽ không ôm hài tử. Hộ quân A, ngày nào đó làm ngươi tức phụ tới ôm ta một cái này tiểu tôn tôn bái. Phó Lao Thái Thái cũng cảm thấy hơi xấu hổ, vì thế lại miêu bổ vài câu, nữ nhân trời sinh liền sẽ ôm hài tử. Nàng gặp qua Úc Mỹ phần. Nữ nhân kia luôn là đem chính mình thu thập sạch sẽ, hơn nữa muốn ôm nhân ra hài tử dính phúc khí, tổng sẽ không trang điểm bẩn thỉu mà lại đây đi. Bất quá a, phúc khí gì đó đều là mọi người vui đùa lời nói, cũng không thể coi là thật. Lao thái thái nghĩ nghĩ, lại nói hai câu, nàng liền sợ đến lúc đó Úc Mị phân ôm nhà mình Phúc Niếp Niếp sau lại không có hoài thượng, trái lại trách cứ nhà nàng Phúc Niếp Niếp phúc khí không đủ. Khả năng nàng chính mình cũng không có ý thức được. Đương nàng đang nói những lời này thời điểm, trên mặt ẩn ẩn mang theo vài phần tự đắc. Cũng là, trong nhà ra một người tất cả đều biết mang theo đại phúc khí hài tử, thân là trường bối, sao có thể một chút đều không kiêu ngạo đâu. Lao thái thái ngoài miệng nói phúc khí là đại gia vui đùa lời nói, kỳ thật trong lòng cũng đã nhận định cái này cháu gái là có phúc, bằng không, cũng sẽ không cho hài tử đặt tên gọi là phúc bảo. Không cần không cần. Hạng hộ quân lại vây vây tay. Bọn họ có khuê nữ, không cần phải lại đi người khác nơi đó dính phúc khí. Chỉ tiếp, chuyện này tạm thời còn không thể ra bên ngoài nói, hạng hộ quân này viên bành trướng suy nghĩ muốn cùng người khoe khoang nhà mình tiểu khả ái từ phụ lòng có một ít mẹ quất. Hắn xem xét mắt phó lao thái thái trong lòng ngực đứa bé kia, nói câu công đạo lời nói, đứa nhỏ này sắc thật lớn lên so giống nhau hải tử càng đẹp mắt chút. Hắn nhớ rõ. Phó ra đứa nhỏ này giống như cũng liền sinh hạ tới nửa cái tháng sau đi, không giống rất nhiều không trăng tròn hài tử nhìn qua còn phân phân nhữ nhíu, nhíu, phó ra cái này tiểu hoa nhi đã mở ra, trắng trẻo mập mạc, như là một viên lên men tốt nhất bạch diện màn thầu Chẳng qua lớn như vậy hài tử cái đầu thật sự rất nhỏ, nào nào đều tiểu, đầu nho nhỏ, cái mũi nho nhỏ, miệng cũng nho nhỏ, duy độc đôi mắt, lại đại lại viên, quay tròn mà tìm thanh âm phát ra địa phương nhìn, cũng không khóc náo. Chỉ là dáng vẻ này, liền đủ để gọi người hiếm lạ, hơn nữa kêu huyền mà lại huyền phúc khí luận, rất khó làm người không thích hắn. Hạng hộ quân nhìn vài lần, cuối cùng vẫn là cảm thấy nhà mình bảo bảo lớn lên càng tốt, chỉ tiếp, tạm thời còn không thể cho người khác xem, đến giấu đi. Người khác không biết hắn ý tưởng, thấy hắn đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn phúc nghiếp nghiếp vài mắt, liền nhận định hạng hộ quân kỳ thật là thích hải tử, chỉ là ngại với hắn cái kêu bưu hắn tức phụ. không dám biểu lộ ra tới. Nhân gia phó lao thái thái đều đồng ý, khiến cho ngươi tức phụ đi ôm một cái bái, nghiếp, nghiếp phúc nhiếp nhiếp phúc khí, cũng không phải người bình thường có thể cọ. Nói nữa, đại gia quê nhà hương thân, liền tính không phải vì cọ phúc khí, như vậy đáng yêu hài tử, chẳng lẽ ngươi tức phụ sẽ không thích? Sẽ không nghĩ ôm một cái? Có người ở bên thai hắn khuyên hắn? Không được không được, Mỹ phân nàng gần nhất thân thể không tốt, đừng qua bệnh khí cấp hài tử. Hạng Hộ Quân vẫy vây tay, hắn đã ở trong lòng chờ đợi thời gian quá mau một ít, cho đến lúc này, hắn cũng sẽ ôm Bảo Bảo mãn thôn đi bộ, kêu tất cả mọi người biết hắn cùng Mỹ Phân có hài tử, đứa nhỏ này kêu Bảo Bảo, so phó gia phúc bảo còn nhiều một cái Bảo tự đâu. Nang La mụ mụ bà bối cũng là ba ba bà bối, là bọn họ hai vợ chồng đầu quả tim thượng trí bảo, Hạng Hộ Quân không thể hiểu được cười ngây ngô kêu bên người người đều có chút sờ không được đầu góc Nhưng hắn như vậy luôn mãi cự tuyệt, đại gia cũng ngượng ngùng lại khuyên hắn, chỉ có thể nhìn hắn chọn đòn gánh rời đi. Phó Lao Thái Thái cũng có chút không cao hứng, rõ ràng là tưởng giúp giúp bọn hắn, làm cho bọn họ dính dính cháu gái phúc khí, có được một cái thuộc về chính mình hài tử, kết quả là, nhân gia giống như còn không hiếm lạ, không lãnh nàng này phân tình. Đến, bản thân cũng không phải thực thân cận quan hệ, nàng còn không nghĩ cháu gái phúc khí bị phân mỏng đâu. Mấy cái thận trọng nhìn ra phó lao thái thái không vui, chạy nhanh thay đổi cái đề tài, một đám người vây quanh trong đám người phúc nghiêm nghiếp, trường hợp lại một lần náo nhiệt lên. Nhà chúng ta củ cải như vậy đã sớm có thể thu. Nhìn đến trượng phu chọn hai sọt củ cải tiến vào Úc Mỹ phân có chút kinh ngạc. Hạng gia nhà cũ vị trí thật sự là có chút tiên gần nhất hàng xóm, khoảng cách nhà bọn họ cũng có 5-60 mét xa, hơn nữa vị trí này tuy nói là ở cửa thôn. Trên thực tế người trong thôn từ trong thôn ra tới đi cái kia đại đạo ở nhà cũ chính Nam Mặt, đến qua một cái lối rẽ, mới có thể đi đến hẳn ra. Bọn họ hai vợ chồng ở trong thôn không có đặc biệt giao hảo bằng hưu, bởi vậy ngày thường cũng không cần lo lắng có người sẽ không chào hỏi liền tới đây. Ban ngày thời điểm, úc mị phân có thể rất lớn gan mang theo hải tử ở trong sân phơi nắng. Bảo bảo buổi sáng lên bị huy hơn phân nửa bình mãi, lúc này lại nặng nghề ngủ đi qua. Em bé thân thể chính là như vậy, một ngày 24 tiếng đồng hồ, nàng có 15 6 tiếng đồng hồ đều ở ngủ say, dư lại 8 9 tiếng đồng hồ, một nửa thời gian ở mơ màng sắp ngủ, hai từ ngủ lạp. Nhìn đến khuê nữ chồng vó nằm ở trong nôi, hạng hộ quân chạy nhanh để thấp thanh âm, đi đường đều gión ra giòn rẽ. "Ân, mới vừa ngủ đâu?" Úc Mỹ phân quay đầu xem xét mắt ngủ còn lưu chảy nước dãi khuê nữ, trên mặt ý cười liền không đi xuống quá. Nối bên cạnh phóng một phen ghế đầu cùng một cái bàn nhỏ bản, hạng hộ quân trở về thời điểm, Úc Mỹ Phân liền ngồi ở cái kia ghế đầu thượng, bàn nhỏ bản thượng phóng một cái sọt tre, bên trong là một đống vụn vặt tuyến đoàn cùng vải dệt. Ban ngày ở nhà mang hải tử thời điểm Úc Mỹ Phân cũng không nhàn rồi, thừa dịp hài tử ngủ có thể thoát khỏi tay thời điểm, nàng liền may vá một ít quần áo cũ, cùng với thế khuê nữ làm một ít quần áo mới, vừa mới trở về thời điểm. Ta nhìn đến phó ra cái kia tiểu cháu gái, trên người nàng bọc ta lót thật là đẹp mắt, màu đỏ rực mặt trên có thật nhiều thật nhiều hoa cùng lá cây, hồng hồng lục lục, nhìn liền vui mừng. Nhà chúng ta năm nay củ cải thu hoạch sớm, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Ta nghĩ, đến lúc đó cung cấp bảo bảo mua một khối như vậy vài dệt, nhà chúng ta bảo bảo so nàng đẹp, bọc như vậy đẹp vài dệt, nhất định càng xinh đẹp. Hạng hộ quân cùng tức phụ một khối đem củ cải phong tới hầm. Một bên hạ giọng cùng tức phụ nói chính mình vừa mới hiểu biết. Hồng lục sắc mang đại hoa vải dệt. Úc Mỹ phân nghĩ nghĩ nó bộ dáng trong lòng cũng cảm thấy kia nhất định xinh đẹp cực kỳ. Mua. Dù sao cấp khuê nữ mua đồ vật đều không tính lãng phí, hiện tại có thể đường tạ lót, chờ hai tử lại lớn hơn một chút, hủy đi làm chăn hoặc là tiểu y đi phục cũng đều là có thể. Phó ra cái kia cô nương, còn mang theo một cái bạc khóa đầu. Phóng hảo củ cải. Hạng hộ quân vô vô trên người bùn, cùng tức phụ bò cây thang rời đi hầm, nói những lời này thời điểm, hắn thanh âm có chút chấm thấp. Phó gia ở thôn đường phong tuy rằng không phải cái gì họ lớn, nhưng điều kiện thật là nhất đẳng nhất hảo, còn không có người dám trêu chọc, liền bởi vì phó gia nam đinh nhiều. Phó gia nhị lao sinh bốn cái nhi tử, bốn cái nhi tử lại sinh 11 cái tôn tử cùng như vậy cái tiểu cháu gái. Phó lao đại ở vận chuyển đội công tác, phó lao tam đi bộ đội. Hiện tại đã là liên trưởng, nhất không tiền đồ phó lao nhị cùng phó lao tư kia cũng là trong thôn số được với danh hảo cần lao có khả năng. Hơn nữa phó gia mấy cái huynh đệ đều thập phần đoàn kết, chọc trong đó một cái liền sẽ đưa tới mặt khác ba cái. Dưới tình huống như vậy, tam đại bên trong duy nhất một cái cô đường, liền tính không có cái gọi là phúc khí luận, cũng chú định bị chịu sủng ái. Người thường ra đánh không dậy nổi bạc hóa, phó gia khẽ cắn môi, cũng có thể cấp đánh thượng. Ta chỗ đó không phải còn có hai cái viên đầu to sao, đến lúc đó cầm đi thợ bạc nơi đó dùng, thêm nữa điểm tiền, cũng có thể cấp bảo bảo đánh một cái. Úc Mỹ phân trong miệng viên đầu to là nàng mẹ để lại cho nàng, nàng ba ngoại thời trẻ cũng là địa chủ gia tiểu thư, có một ít quý trọng vật phẩm trang sức đồ vật, mấy thứ này một bộ phận ở náo động kia mấy năm bị hủy rớt, bị mất, còn có một bộ phận bị nàng lén lút bảo tồn xuống dưới, ở chính mình qua đời trước. Phân cho mấy cái hải tử. Úc Mỹ phân cùng mấy cái tỉ mội phân đến tương đối thiếu, liền hai cái viên đầu to, dư lại đều là các nàng huynh đệ. Đối với bên người số lượng không nhiều lắm vong mẫu cấp đồ vật, Úc Mỹ phân thập phần quý trọng. Bất quá vật là chết, người là sống, Úc Mỹ phân cảm thấy, nếu là nàng mẹ biết chính mình lưu lại vài thứ kia bị một lần nữa đánh chế thành trang sức đeo tại cháu ngoại nữ trên người, hẳn là cũng sẽ vui vẻ. Đó là mẹ để lại cho ngươi. Không thể động, ta lại nỗ nỗ lực, nhiều kiếm ít tiền về nhà, cấp bảo đánh một cái bạc khóa đầu. Hạng hộ quân lắc lắc đầu, chính là khả năng còn phải chờ một chút, tức phụ, ngươi sẽ không cảm thấy ta vô dụng đi. Bạc khóa đầu không giống vải bông liêu, hơi chút tích cóp một tích cóp tiền là có thể mua trở về, hiện tại trong nhà nơi trốn đều là phải dùng tiền địa phương, chỉ sợ đến chờ năm nay trong đất lương thực rau dưa tất cả đều bán đi sau. mới có thể có thừa tiền đi đánh một cái nho nhỏ bạc khóa. Phi, rốt cuộc tìm không thấy so ngươi càng tốt nam nhân. Úc Mỹ phân vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, không chuẩn hắn nói mình như vậy. Ân, tức phụ, ngươi thật tốt. Xem khuê nữ còn ngủ, hạng hộ quân nhịn không được, trộm mổ một chút thê tử môi. Hôm nay mẹ tới tìm ta nói chuyện, nàng làm ta đi lão tam trong đất hỗ trợ, còn làm ta kêu ngươi xuống ruộng làm việc, ta cấp cự tuyệt, ta còn cùng mẹ nói. Trong đất việc nếu là làm không xong, liền đem đại tẩu cùng tam đệ mội kêu lên đi, dù sao mẹ không phải vẫn luôn khen các nàng hai mới là nàng hảo con dâu sao. Hạng hộ quân thật là hảo khó được nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói. Tức phụ, ngươi nói ta thông minh sao? Mẹ lúc ấy đều nói không ra lời. Hắn không nốc, hắn trong lòng cũng có một cây cân, ba mẹ lại bất công cũng nuôi lươn hắn, tương lai ba mẹ già rồi, thực sự có khó khăn, hắn cũng sẽ ra một phép lực. nhưng này không đại biểu hắn sẽ dung túng ba mẹ cha tấn hắn tức phụ. Hắn có thể chịu đựng ba mẹ bất công, nhưng hắn không nghĩ chính mình tức phụ chịu đựng không nghĩ chính mình nữ nhi chịu đựng Mỹ Phân nói hắn là tốt nhất nam nhân, nhưng hắn cảm thấy, Mỹ Phân mới là trên thế giới nhất tốt thế tử, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai, ở cái loại này thời điểm xông tới, che ở trước mặt hắn, mặc dù hắn ba mẹ khả năng cũng làm không đến. Ai hư, hạng lao nhị, Ngươi chừng nào thì như vậy cơ linh lạc. Úc Mỹ phân vui vẻ, nàng hoàn toàn có thể nghĩ đến lâm bà tử lúc ấy nghẹn khí không chỗ giải bộ dáng. Nàng phùng nam nhân ngăm đen gương mặt, điểm chân đột nhiên hôn vài khẩu. Bảo bảo nghe bên tai sột sột soạt soạt thanh âm, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là ba mẹ ngươi thân thân ta, ta thân thân ngươi hình ảnh. Lúc này, nàng có phải hay không hẳn là giả bộ ngủ tương đối hảo? Đáng tiếc, không đợi nàng tưởng hảo. Úc mị phân dư Quang cũng đã thấy đã tỉnh lại khuê nữ. Chán ghét, hài tử chính nhìn đâu. Nàng chạy nhanh buông ra phủng trượng phu gương mặt tay, tu quân rất nhiều, không quên ác nhân trước cáo trạng, chụp đánh một chút trượng phu cánh tay, hoàn toàn đã quên vừa mới là nàng phủng đối phương gương mặt manh thân đối phương. Bất quá hạng hộ quân cũng không thèm để ý là được, cách nôn nói rất đúng, đánh là thân mắng là ái, vừa mới kia một chút chứng minh tức phụ thân thiết hơn hắn. Thời gian quá thật sự mau, nháy mắt. Tiểu hai tháng thời gian liền đi qua. Đầu thu áo đơn đã sớm khiêng không được đông lạnh, thay thế chính là gấp mỏng miên tiểu áo, điều kiện hào chút, đã mặc vào lông dê dệt thành áo lông. Nay hai tháng, hạng lão nhị ra nhiều một cái tiểu nữ anh sự cư nhiên cũng vẫn luôn không có bị phát hiện. Hai vợ chồng cân nhắc ném nữ anh nhân ra khả năng cũng đã không thèm để ý chuyện này, liền nghị ở năm nay ăn tết trước, đem nữ nhi hộ tịch cấp thu phục Ngày mai đi chợ bán khoai lang thời điểm ta ôm bảo bảo cùng ngươi một khối qua đi, chờ bán xong khoai lang, chúng ta liền đi một chuyến đồn công an, hỏi một câu hộ tịch chuyện này. Ăn cơm thời điểm, Úc Mỹ phân đống nhiên mở miệng. Kỳ thật còn có một loại càng đơn giản thao tác, lúc này nhận dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ kỳ thật không có như vậy phiền thoái, đặc biệt giống bọn họ loại này tiểu địa phương, có một chút quan hệ, căn bản là không cần đi đồn công an lộng hộ tịch. Hiện tại thôn đường phong thôn trưởng cũng họ hạng, tính lên hạng hộ quân còn phải kêu hắn một tiếng đường thúc, chỉ cần cùng hắn nói một tiếng, ở trong thôn đăng ký một chút, đến lúc đó đi theo trong thôn trong khoảng thời gian này tân sinh nhi hồ sơ cùng nhau lấy đi lên thì tốt rồi. Đầu năm nay không ít nữ hải tử thẳng đến muốn niệm thư mới vội vã mà đăng ký hộ khẩu, trong thôn cách một đoạn thời gian liền phải đưa một đám hồ sơ đi lên, nói nữa, cũng không phải nhà ai sinh hải tử đều sẽ đi bệnh viện. Những cái đó ở chính mình trong nhà đỡ đẻ, muốn nhập hộ tịch phần lớn cũng là từ trong thôn bên kia đi. Phiên thoái ở châu Úc Mỹ phân không nghĩ tiểu lâu phòng bên kia người nhà họ hạng biết chuyện này, nàng cảm thấy một khi chuyện này bị bên kia người biết, khẳng định sẽ sinh ra khúc chiết. Tuy nói bất luận bên kia như thế nào làm ở ý, đều sẽ không dao động nàng cùng trượng phu nhận nuôi bảo bảo quyết tâm, nhưng hảo hảo một kiện hỉ sự bị người chặn ngang một tay, luôn là làm người không như vậy sung sướng. Chờ bảo bảo hộ tịch xuống dưới thì tốt rồi, biết làm ầm ý cũng không dùng được, bên kia có thể càng mau ngừng nghỉ xuống dưới. Hảo. Hạng hộ quân gật gật đầu, hắn nhìn mắt thực nỗ lực uống nì nảy khuê nữ, nghĩ đến quá chút thời gian là có thể quang minh chính đại ôm nữ nhi ra cửa, ăn uống lại hảo không ít. Đã hơn hai tháng đại bảo bảo rốt cuộc có thể thấy rõ thế giới này, nàng dựng lên lô thai nghe ba mẹ đối thoại, đầu nhỏ có chút mơ hồ. Đồn công an. Hộ tịch. Cho tới bây giờ, nàng còn không biết chính mình thân thân ba ba mụ mụ, kỳ thật là thân thể này dưỡng phụ mẫu. Bảo bảo cũng không có dối dám lâu lắm, nàng lực chú ý đều đặt ở những lời này nửa câu đầu thượng, ngày mai ba mẹ sẽ mang theo nàng cùng đi học trợ, trời biết, đi vào thân thể này này mấy tháng, nàng có bao nhiêu nhàm chán. Đảo không phải ba ba mụ mụ đối nàng không tốt, trên thực tế ba ba mụ mụ đối nàng cực hảo, chỉ cần bọn họ có công phu, chỉ cần nàng tỉnh. Bên người tổng không thể thiếu có một người bồi đậu nàng chơi, mặc dù biết nàng còn sẽ không nói, cũng thập phần kiên nhẫn mà muốn giáo nàng đều ba ba mụ mụ. Nhưng thời gian dài như vậy, luôn là bị câu ở một cái nho nhỏ trong viện, phóng nhãn nhìn lại trừ bỏ trần nhà chính là sân phía trên không trung, nàng cũng là sẽ cảm thấy nhàm chán. A a a, ni nấy đều không thơm, bảo bảo a a kêu hai tiếng, múa may củ sen giống nhau tay nhỏ cánh tay. Ý bảo ba mẹ ngày mai ngàn vạn không cần quên mang lên nàng. Đáng tiếc Úc Mỹ Phân cùng hạng hộ quân cũng đều không hiểu anh ngữ. Bảo bảo cũng thực vui vẻ có phải hay không? Nhìn bảo bảo cơ chân múa tay vui mừng bộ dáng, Úc Mỹ Phân cùng hạng hộ quân cảm thấy ngực cấm áp, tràn đầy cực kỳ, bọn họ bảo bảo cũng biết đi, từ ngày mai khởi, bọn họ chính là chân chính người một nhà lạc, viết ở cùng buồn sổ hộ khẩu thượng người một nhà. Được rồi được rồi, Bảo bảo ngoan ngoan uống nĩ nơi Nga, uống xong chúng ta liền phải si si lạp. Sau khi cười xong, Úc Mỹ phân đem bình sữa nhét trở lại bảo bảo trong miệng, hống nàng uống mãi. Si si. Bảo bảo tươi cười cứng đở, một lần nữa bắt đầu tự bế. Nàng thực mau liền sẽ lớn lên đát. Bảo bảo hung mánh mà toát bình sữa, nước mắt hóa thành nội thủy chảy ngược vào bụng. mươi 155 dưỡng phụ mẫu hạnh phúc thời gian 6. Dạng sáng 4 giờ rưỡi. Hạng hộ quân liền mang theo tức phụ hài tử đi tới thị trấn cùng thành trung tâm giao giới cái kia chợ, trừ bỏ đứng đắn ở thị trường nội thuê quầy hàng có thể bình thường 7 quán tiểu tiểu thương ngoại, giống hạng hộ quân như vậy chỉ là mỗi cái tuần hai lần đại tập mới lại đây 7 quán người, đều đến nhân lúc còn sớm chiếm vị trí. Dĩ vãng hạng hộ quân sẽ đến sớm hơn, chẳng qua hôm nay mang theo lão bà hài tử, liền hơi chút tới chậm một ít. Ai, đây là ngươi bà nương hoa hoa Nga. Bên cạnh bán hàng rong là Hạ Hộ Quân phía trước vài lần bày quán khi gặp được quá, cho nhau chi gian có cái mặt mũi tình, hiện tại chợ người trên không tính nhiều, hắn cũng có tâm tư cùng phụ cận người nói chuyện phía vài câu. Hiện tại thời tiết chuyển lạnh, dạng sáng 4-5 giờ thời điểm, trong không khí đều lộ ra rét lạnh hơi ẩm, Úc Mỹ phân cấp bảo bảo mặc vào mỏng áo đông, còn bọc một tầng tiểu chăn đông, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt tới. Người nọ xem xét mắt Úc Mỹ phân cùng nàng trong lòng ngự qua hoa, Sau đó hướng về phía hạng hộ quân làm mặt quỷ. Hào phúc khí, hào phúc khí. Úc Mỹ phân có chút béo, ở cái này niên đại, nàng như vậy khuôn mặt tròn tròn, dáng người đầy đặn nữ nhân mới kêu xinh đẹp, nàng trong lòng ngực ôm bảo bảo tuy rằng chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt trứng, khá vậy nhìn ra được tới, là một cái bộ dáng thập phần ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương. Lúc ấy hạng hộ quân gặp được phó ra cái kia phúc nghiếp nghiếp, cảm thấy kia hài tử bộ dáng không bằng bảo bảo. Thật đúng là không phải hắn cái này đường tra đối chính mình hài tử đeo thiên nhiên lựa kính, mà là từ bề ngoài thượng xem, bảo bảo sắc thật càng tốt hơn. Ở cái này thời kỳ, rất nhiều trẻ con ngũ quan đều vẫn là tương đối bẹp, nhưng bảo bảo mui đã hiển lộ hình thức ban đầu, nhắm mắt lại khi, kia một loạt lại trường lại mật lại tiểu lông mi, giống như là hai thanh cây quạt nhỏ, hoàn toàn có thể tưởng tượng đương nàng mở to mắt khi có bao nhiêu mỹ lệ, giữa mày chi gian. Một viên hạt mẹ lớn nhỏ nốt rồi đỏ, bị tuyết trắng ra thịt phụ trợ mà càng thêm điệt lệ, rất ít có người trời sinh trưởng như vậy một viên gại đúng châu ngứa quan âm chí Cái này tiểu hoa nhi, quả thực đối chiếu tương quán làm như khuôn mẫu trẻ con ảnh trụ còn xinh đẹp, bên cạnh tiểu bán hàng rong nhịn không được nhiều nhìn hai mắt. Hạng hộ quân cũng cảm thấy chính mình phúc khí hảo, nhìn nhìn xinh đẹp tức phụ khuê nữ, thập phần thản nhiên mà tiếp nhận rồi đại gia khen. lãnh không? nếu không ta đem áo khoác cho ngươi phụ thêm cái này điểm là có điểm lãnh lại quá một hai cái giờ thái dương ra tới phủ cận người cũng lại đây mua đồ ăn liền sẽ không cảm thấy lạnh hạng hộ quân đùa nghịch hảo hôm nay muốn bán rau dưa trái cây đi đến lúc mị phân bên người muốn đem chính mình ăn mặc áo khoác thoát cho nàng phụ thêm hán tuổi trẻ khí thịnh này một đường cưới xe ba bánh lại ra không ít hãn hiện tại một chút đều không cảm thấy lãnh đường thoát này một lạnh một nóng Dễ dàng cảm bạo Úc Mỹ phân không lạnh Không cho hắn cởi quần áo Hạng hộ quân thấy nàng không có cạnh mạnh Cũng liền không buộc nàng phủ thêm kia kiện áo khoác Mà là ngồi ở lão bà hài tử bên phải Dùng chính mình dày rộng thân thể thế Các nàng chặn cái kia phương hướng gió lạnh Cái này điểm Trợ thượng cũng liền top năm top ba người Những người khác liền tính muốn học trợ Cũng sẽ không như vậy sớm lại đây Lại qua hơn một giờ Ở tiếp cận 6 giờ dưới thời điểm chợ mới chân chính bắt đầu náo nhiệt lên. Bảo bảo cũng ở ngay lúc này, bị ồn ào thanh âm cấp đánh thức. A a nga a nga. Có thể là chịu trẻ con thân thể ảnh hưởng, mỗi lần bị đánh thức, bảo bảo đều sẽ không rất cao hứng, thổng muốn gân cổ lên gào vài câu, cũng may nàng tốt xấu có một bộ phận người trưởng thành tâm trí, sẽ không vĩnh viễn khóc náo. Ai, tỉnh tỉnh, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật tuấn. ở quầy hàng trước lửa khoai lang lão nhân lão thái thái nhóm đã sớm theo dõi úc mị phân trong lòng ngực đứa bé kia phía trước bảo bảo còn ngủ thời điểm bọn họ liền hiếm lạ nhìn vài mắt lúc này bảo bảo đã tỉnh bọn họ liền xem càng hăng say nhà các ngươi đồ ăn hảo ta tại đây con phố mua đã nhiều năm đồ ăn nhà các ngươi củ cải ăn khẩu là tốt nhất khoai lang cũng hảo lại nu lại ngọt nhà ta hải tử đều thích ăn hôm nay lại cho ta sưng 5 cân đi Một cái lao thái thái đem chính mình lựa tốt khoai lang đưa tới hạng hộ quân trong tay, sau đó lại nhìn về phía Úc Mỹ Phân, hài tử bao lớn lạp, ai ô ô, nàng xem ta. Lao thái thái trong giọng nói lộ ra ý mừng. mau 3 tháng lạp, 8 tháng 19 sinh. Hai vợ chồng thương lựa qua, liền đem nằm mơ mơ thấy bảo bảo cái kia buổi tối, định vì bảo bảo sinh ra thời gian. Nhà ngươi hải tử dưỡng hảo, này khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, một chút quân gia đều không có. Có mấy cái tuổi trẻ tiểu tức phụ cũng vây quanh xem bảo bảo, các nàng chính mình cũng sinh dưỡng quá hài tử, hiện tại thời tiết chuyển lạnh mặc kệ các nàng mỗi ngày cấp hài tử đồ nhiều ít bảo bảo xương xà du cao, hải tử trên mặt đều sẽ xuất hiện một ít màu nâu hồng hồng quân ra, nhìn qua dơ hề hề. Nhưng trước mắt cái này tiểu tức phụ trong lòng ngực ôm hoa hoa, khuôn mặt trắng nón, chợ đậu hủ vương già bán thủy đậu hủ, khả năng cũng so ra kém đứa nhỏ này khuôn mặt nhỏ tiều nộn. Hoa hoa. Bảo bảo nghe thấy những người này khen nàng, tuy rằng tạm thời còn không có gặp qua chính mình trông như thế nào, nhưng cũng không ngại ngại nàng xú Mỹ, cao hứng mà đá đá chân chân, phất phất tay tay. Nàng cảm thấy nguyên thân khẳng định là một cái ái Mỹ lệ tiểu cô nương, bằng không nghe được người khác khen, nàng sẽ không như vậy kích động. Nàng thậm chí còn nhịn không được, dùng tay thật cẩn thận mà sờ sờ chính mình khuôn mặt, ân, sắc thật rất non. Ai nha, nàng sờ chính mình khuôn mặt nhỏ. có phải hay không nghe hiểu chúng ta ở khen nàng nha? Các ngươi xem nàng cười rộ lên còn có một đôi tiểu má lúng đồng tiền, như thế nào có như vậy đáng yêu hài tử nha? Hoa quốc người tụ chúng tâm lý, nhìn đến hạng hộ quân quầy hàng trước tế người nhiều, cũng đi theo hướng trong đầu tế, một đám người nhìn đến xinh đẹp bảo bảo tổng muốn khen thượng vài câu, lại xem hạng hộ quân quầy hàng thượng bãi rau dưa sắc thật mới mẻ, cũng tùy đại lưu mà mua một ít, Hơn nữa phía trước bảy quán tích lũy hạ một đám khách hàng quen, Di vãng tổng phải chờ tới 9 giờ tả hữu mới có thể bán xong rau dưa, hôm nay 8 giờ vừa đến cũng đã bán không sai biệt lắm. Cuối cùng một ít bị lửa dư lại phá ra hoặc bộ dáng xấu khoai lang bị hạng hộ quân dùng tiện nghi giá cả đóng gói bán cho một cái lao thái thái, hai vợ chồng liền chuẩn bị thu quán đi đồn công an. Di, kia không phải hạng lão nhị sao, còn có hắn tức phụ. Đương Úc Mỹ phân cùng hạng hộ quân thu thập thứ tốt xuyên qua này phố, chuẩn bị cưới xe ba bánh đi đồn công an thời điểm, bị đồng dạng ở chợ thượng bày quán cùng thôn người cấp nhìn thấy. nay một cái phố phần lớn trào hàng nông thực phẩm phụ phẩm, mấy thứ này người trong thôn cơ bản có thể tự cấp tự túc, ngẫu nhiên muốn ăn cái gì nhà mình không chung đồ ăn, cũng có thể hỏi cùng trong thôn các hương thân mua hoặc đổi, căn bản không cần thiết chạy đến này nông thực phẩm phụ phẩm trên đường tới, bởi vậy ở bán đồ ăn trong quá trình. hai vợ chồng thật đúng là không đụng tới một cái người quen nhưng bảy con người luôn có mấy cái nhận thức hai vợ chồng cùng thôn người vừa lúc đã bị thấy ta không phải hoa mắt đi hạng lão nhị tức phụ ôm là là cái trẻ con đi người nọ xoa xoa đôi mắt đứng lên điểm chân hướng đám người nơi xa lại híp mắt nhìn thật lâu xác định lúc mị phân trong lòng ngược ôm một cái hải tử hắn tức khắc liền kinh ngạc xô đẩy một chút bên người tức phụ cái này lão nhị tức phụ cũng không hoài hài tử a không phải còn bởi vì chuyện này cùng lao thôn trưởng bọn họ nháo phiên sao nàng đây là từ nơi nào làm ra một cái hoa oa a cũng không nghe nói hạng lão tam gia em út ôm cho lão nhị ra a bọn họ không phải không cần dưỡng sao hán tức phụ lẩm bẩm tự nói một câu hỏng rồi nên không phải từ nơi nào ôm tới một cái hài tử đi này lại không phải hạng gia loại thế người khác dưỡng hài tử này không phải hồ nháo sao không thành Ta phải trở về cùng lâm tỷ nói nói. Cái này lao thái thái hảo xảo bất xảo là lâm bà tử Lão tỷ muội. Tưởng tượng đến hạng gia cái này Lão nhị tức phụ thà rằng nhận nuôi bên ngoài hài tử, cũng không muốn dưỡng hạng gia ruột thịt con cháu. Nàng trong lòng liền có chút thế nàng Lão tỷ muội ấm ức. Người xem sạp ta đi về trước. Nói, nàng vô vô trên tay hồi, từ tiền lẻ hộp cầm năm mau tiền liền chuẩn bị ngồi xe buýt về trước ra cùng lâm bà tử báo cho cái này tin tức xấu. Lúc này, hạng hộ quân cùng Úc Mỹ Phân cũng đã đi tới ly chợ chỉ có hai ba trăm mét chấn đồn công an. Sớm tại nhặt được bảo bảo thời điểm, Úc Mỹ Phân liền ẩn giấu cái tâm tư, làm nàng nam nhân mỗi lần họp chợ liền đi đồn công an hỏi thăm, có hay không nhân ra trong nhà ném hải tử. Lúc trước bọn họ nhặt được bảo bảo thời điểm, hai tử liền bọc một cái tá lót, bị người ném ở mương bên cạnh, hiển nhiên là bị người ác ý vứt bỏ, nhưng bọn hắn cũng không thể bảo đảm. Đánh mất hài tử chính là hài tử thân sinh cha mẹ. Vạn nhất bảo bảo là bị người xấu trộm ra tới đánh mất, hài tử ba mẹ đang ở nôn nóng tìm nàng, bọn họ giấu hạ đứa nhỏ này tồn tại, có phải hay không thực xin lỗi nàng đâu? Xuất phát từ tư tâm, Úc Mỹ phân thực hy vọng hài tử là bị vứt bỏ, như vậy nàng là có thể đúng lý hợp tình mà nhận nuôi đứa nhỏ này. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, đồn công an nơi đó không có bất luận cái gì tiếng gió. Hạng hộ quân còn chạy cách vách mấy cái thị trấn, cũng không có nghe nói nhà ai ném hải tử, thời gian dài, hai vợ chồng liền có chút yên tâm. Hôm nay bọn họ tới đồn công an đăng ký, ghi lời khai thời điểm, nói cái dối, cải biến nhặt được bảo bảo thời gian cùng địa điểm. Đầu năm nay ném nữ anh nhân ra không ít, viện phúc lợi đều có chút trụ bất quá tới, bởi vậy đương Úc Mỹ Phân cùng hạng hộ quân biểu lộ ra chính mình không hải tử, muốn nhận nuôi hải tử thái độ thời điểm. Đồn công an cảnh sát nhân dân còn nhẹ nhàng thở ra. Đồn công an chỗ đó trước để lại cái hồ sơ, hai tử làm cho bọn họ chức dưỡng. Trong một tháng nếu là không có nhân gia đăng báo dân cư mất tích, bọn họ phu thê liền có thể tới đồn công an xử lý chính thức nhận nuôi thủ tục. Tiểu địa phương rất nhiều chuyện xử lý lên chính là đơn giản như vậy. Nếu là bọn họ hai vợ chồng nguyện ý đi đi quan hệ, thậm chí không dùng được một tháng thời gian, cũng ngay liền có thể đem thủ tục cấp xử lý xong. Hỏi rõ ràng nhận nuôi hải tử yêu cầu tư liệu, vợ chồng son từ đồn công an ra tới, nhìn trong lòng ngược hải tử, trong lòng lại kiên định một ít. Mà lúc này bảo bảo cũng đáng đốc. Nhặt được, đứa trẻ bị vứt bỏ, nhận nuôi. Nàng cư nhiên không phải ba mẹ thân sinh. Xuyên qua như vậy nhiều thế giới, nàng chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Có một chút khổ sở, này có thể là nguyên thân lưu lại cảm xúc đi, mặc cho ai biết chính mình không bị thân sinh cha mẹ yêu thích. Vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, đều rất khó cao hứng lên. Bảo bảo nỗ lực tiêu hóa loại này mặt trái cảm xúc, nàng bắt đầu hồi tưởng trong khoảng thời gian này ba ba mụ mụ đối nàng yêu thương sụn địch, loại này áp lực bi thương cảm xúc, dần dần làm nhạt đi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, nay một đời dưỡng phụ mâu đối nàng ái là thật sự, này liền đủ rồi. Đã trở lại đã trở lại. Úc Mỹ phân bọn họ về đến nhà thời điểm, nhà cũ bên ngoài đã vây quanh không ít người. Hai vợ chồng nhảy xuống xe đạp lẫn nhau xem một cái, ý thức được khả năng ban ngày có người ở chợ thượng thấy được bọn họ, về quê báo tin tới. Thật ôm một cái hài tử, phía trước như thế nào không phát hiện đâu. Phòng chứng ôm về nhà một đoạn thời gian, ta nói phía trước như thế nào vẫn luôn không thấy úc mị phân ở trong thôn đi lại đâu, nguyên lai là dưỡng thượng hài tử. Bên hai đều là sột sột soạt soạt nghị luận thành, sau đó chính là một trận cao vút tiêm lệ chu lên, trong đám người. một cái lao thái thái múa may tay hướng hai vợ chồng nào tới người cái tiện nhân tao hồ ly không lương tâm lạn hóa người hống ta nhi tử dưỡng các người lao úc ra hải tử người nữ nhân này quá không biết xấu hổ